Chẳng qua này một lần không đợi lực trùng kích hoàn toàn dừng lại, Bích Hải cũng cảm giác được dưới thân chấn động. Nguyên lai like kia yếu tổ đã dùng nhanh hơn Bích Hải bên trên rất nhiều tốc độ đi đầu tiểm nhập dưới mặt đất, tại bên dưới biển xanh rơi quý tích bên trên đứng vững, sau đó cánh tay phải đánh một tuổi trỏ, vậy mà lần nữa đem Bích Hải cho đánh ra dưới mặt đất. Ngay tại Bích Hải bị khủy tay đập nền bay ở giữa không chung thời điểm, đồng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, liền thấy một trái một phải hai cái to bằng cái thất nắm đấm hướng mình đánh tới Thế nhưng là vừa mới khủy tay kích lực lượng quá mạnh, Bích Hải căn bản không có cách nào không chế hành động của mình. Bởi vậy, Bích Hải vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hai cái cự quyền bỗng nhiên ngón trò đốt ngón tay nô ra, giống như hai cây cái rủi đốt ngón tay đụng nhau tại Bích Hải thân thể hai bên. Sau đó, tại Bích Hải chừng phải chết lớn ánh mắt bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận răng rắc răng rắc vỡ vụn thanh âm. Tầng thứ hai Bích Trướng, vỡ tan. Về sau canh một thời gian ở trên buổi trưa khoảng 12 giờ hoặc là trường 3 giờ chiều. Canh hai cơ bản sẽ ở 10 giờ tối. Cụ thể thời gian đổi mới, sẽ ở đại yêu cờ cờ giúp bên trong sớm nói rõ. Mặt khác mỗi lần đổi mới sau đó, cũng sẽ tại đàn bên trong thông chi. chương 241, Yêu tổ chết. Bích Hải thật là nghĩ không ra, bản thân tầng thứ 2 biết chướng vậy mà liền như thế bị yêu quái mấy quyền mấy cước đánh vỡ vụn. Đây cũng không phải là tầng thứ nhất bích trướng A. Tầng thứ 2 này bích chướng cường độ thế nhưng là tầng thứ nhất bích chướng gấp mấy chục lần, nhưng là bây giờ cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị yêu quái này cho pha vỡ. Tại tầng thứ 2 bích Trướng vỡ vụn đồng thời, khí cơ dẫn dắt phía dưới, Bích Hải sắc mặt trắng nhận, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời khí thế bề ngoài không ít. Tầng thứ 2 này bích Trướng sở dĩ mạnh, cũng là bởi vì kia là Bích Hải đem toàn bộ tâm thần cùng pháp lực thần thông tất cả bám vào ở bên trên. Nếu như bích chướng không phá, coi như đụng phải tại công kích mãnh liệt, Bích Hải nhiều nhất liền là thụ một điểm chấn động. Mà một khi bích chướng bị đánh phá, Bích Hải liền sẽ trong khoảnh khắc thụ thương. Mặc dù thương thế này không phải rất nặng, nhưng là đủ để cho Bích Hải có như vậy một lát dừng lại. Liên La này nháy mắt dừng lại, để Bích Hải tại tầng thứ hai bích chướng vỡ vụn sau đó, căn bản không kịp né tránh kia hai cái cự quyền phạm vi công kích. Mắt thấy kia hai cái cự quyền đã đụng chạm tới Bích Hải thân thể, lại không nghĩ rằng kia cự yêu đột nhiên phát ra một tiếng buồn bực uống, đồng thời cánh tay phải trầm xuống, Nguyên bản đã chạm đến Bích Hải hữu quyền trực tiếp rơi xuống. Bởi vậy Bích Hải chỉ là bị quyền trái hung hăng đánh trúng, sau đó bay thẳng ra ngoài. Đối với hai vòng giác công, đây chỉ có một quyền công kích rõ ràng nhỏ rất nhiều. Mà lại Bích Hải thân thể bên ngoài còn có tầng cuối cùng hộ thể Bích Trướng, bởi vậy chỉ là bị sung kích lực đánh chìm vào mặt đất. Lúc này lại nhìn, kia cự yêu đã rơi xuống trên mặt đất, đồng thời tay trái ấn lấy cánh tay phải đầu vai, có chút quay đầu, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chầm một nơi nào đó Mà tại hắn cánh tay phải nơi bả vai, một cái máu me lô lớn thỉnh lính xuất hiện, nếu như cái hang lớn kia lớn hơn nữa bên trên một điểm, chỉ sợ yêu tổ toàn bộ cánh tay phải đều sẽ trực tiếp đứt gãy. Mặc dù không có lập tức đứt gãy, nhưng bây giờ cũng không kém là bao nhiêu, cánh tay phải đã chỉ còn một ít da thị tương liên, mềm mềm xôi ở bên người, hiển nhiên đã triệt để phế đi. Ngay tại yêu tổ vừa mới chuẩn bị đứng dậy vọt lên thời điểm, đống nhiên ngứng mày, thân thể trong nháy mắt lướt ngang đi công tắc không có bao nhiêu trăm mét. Mà tại hắn nguyên lai chỗ đứng đứng địa phương, một cây màu xanh biếc cây thước, mang theo một đạo lục sắc gió lốc, trực tiếp cắm vào trên mặt đất, sau đó bảo khởi một đoàn cắt đất. Đây cơ hồ phế đi yêu tộc cánh tay một kích, lại là lâm tịch động thiên sích tạo thành. Mà giờ khắc này lâm tịch, đã dù bận vận lung dung đứng tại một chỗ đoạn tường phía trên, tại góc tường, phố vân thì là trong miệng càng không ngừng phun máu tươi ngã trên mặt đất, rõ ràng đã thảm bại. Tay phải hoa kiếm chỉ, hướng về phía kia động thiên sích nhẹ nhàng nhất câu. Động thiên sích trực tiếp xẹt qua không gian xuất hiện ở Lâm Tịch trước người. Sau đó Lâm Tịch quay đầu nhìn thoáng qua đang tại kịch liệt vật lộn hạo thần cùng Tế Hãn, phát hiện lúc này hai người đã là lực lượng tương đương. Trước đó trong lúc vô tình Lâm Tịch nhìn thời điểm, chính là Tế Hãn một ngụm muốn tại hạo thần đầu vai hình ảnh, còn tưởng rằng Tế Hãn sẽ như vậy kết thúc chiến đấu đâu, không nghĩ tới bây giờ hai người vậy mà lại đánh cái ngang tay, hơn nữa nhìn bộ dáng trong thời gian ngắn là không có cách nào phân ra thắng bại. Mà coi lại Tần Vương lên mắt Phát hiện Tần Vương đang tay cầm một mặt quỷ cờ, cùng một cái cái đầu nhỏ không ít cựu đầu xà đánh đến đang cờ, mà kinh phá thiên cũng là bị mười đầu không biết tên ác quỷ cho có lên, cũng là đánh khó phân thắng bại. Mặt khác ở giữa không trung, một cái to lớn cựu đầu xà cùng hai đầu ác quỷ cũng là đang chém giết lẫn nhau, nhưng là đó có thể thấy được cựu đầu xà đã ở vào hạ phong, nên chẳng mấy chốc sẽ bại xuống. Lần nữa đi lòng vòng đầu, lại là không nhìn thấy những người khác. Bến Hải không biết bị vừa mới cự yêu một quyền kia đánh bay đến nơi đó. Mà yêu vô ngộng cũng không thấy bóng dáng. Nhưng là trước đó cái này cự yêu xuất hiện thời điểm công kích yêu vô ngộng một màn kia, Lâm Tịch thấy rõ tinh tưởng chút, phỏng đoán yêu vô ngộng khả năng trốn đến một nơi nào đó khôi phục thương thế, dù sao trong ngực hắn thế, nhưng là còn có thuốc kia linh đan đầu. Hiện tại chiến trường tình huống đã rất rõ, không có bích hải khống chế, những cái kia to to nhỏ nhỏ hắc kính hạt đã rút đi. Cho nên hiện tại hai phe thắng bại, liền nhìn là Lâm Tịch trước giải quyết cái này yêu tổ, vẫn là yêu vô ngộng dẫn đầu khôi phục lại. Nếu là lâm tịch động tác nhanh, giải quyết yếu tổ sau đó sẽ có thể giúp trợ tần vương cùng tế hàn đánh bại đối thủ, như thế coi như yêu vô ngọng triệt để khôi phục, một người đối ba cái, cũng tất nhiên sẽ ở vào hạ Phong Mà nếu là yêu vô ngọng trước khôi phục lại, vậy mình một phương này thua không nghi ngờ, khác biệt ngay tại cùng bốn người có thể thành công hay không trốn được tính mạng. Cho nên, hiện tại chính mình là mấu chốt, đương nhiên, nếu là Bích Hải có thể xuất hiện, vậy mình một phương này phần thắng càng lớn hơn. hít sâu một hơi Lâm tịch bài trừ một cắt tạm nghiệm, hai mắt nhìn trọng trọc vào trăm mét có hơn yêu tổ. Lúc này yêu tổ đã đã ngừng lại cánh tay phải thương thế, mặc dù kia bả vai lô lớn đang tại chậm dài khép lại, nhưng là trong thời gian ngắn xem không thể dùng lại. Yêu tổ không có lập tức tiến công nguyên nhân. Dù sao lâm tịch cái kia thanh giới khí động tiên xích là có thể xác thực cho hắn tạo thành thương tổn binh khí. Mặc dù yêu tổ hiện tại đã lưu lạc làm một cái bị trấn giới thiên bi không chế chiến đấu sinh vật, Nhưng là trí tuệ thần thức cảm ứng còn có đối với chiến đấu nhạy cảm cảm giác, lại không chút nào hạ xuống. Lúc này Yêu Tổ cũng là nhìn tròng trọc vào Yêu Vô Ngộng, chuẩn bị tại Yêu Vô Ngộng động thủ trong nháy mắt cho hắn điên cuồng phản kích. Lâm Tịch lúc này, nhưng thật ra là đang suy nghĩ một sự kiện, đó chính là trước đó bản thân cùng đầu kia hắc trùng lúc chiến đấu tình cảnh, vẫn sẽ hay không lại xuất hiện. Thời điểm đó tình cảnh, đến bây giờ Lâm Tịch cũng là nghi không thông, chỉ là có một chút xíu đầu mối. Vì cái gì công kích của mình tại diện sát hắc trùng sau đó Công kích kia liền sẽ đột nhiên chống rông xuất hiện đồng thời hướng mình đánh tới. Mà lại rõ ràng đã thiết thực giết chết hắc trùng lại còn sẽ xuất hiện lần nữa, thậm chí về sau kia hắc trùng vì sao lại sẽ tại bản thân sau khi bị thương đột nhiên biến mất, đây hết thể lâm tịch đều không nghĩ ra. Cho nên hiện tại lâm tịch lại nghĩ tới một vấn đề, nếu là bản thân lại sử dụng phong thiên ấn, bản thân vẫn sẽ hay không lần nữa lọt vào công kích của mình. Mà lại trước đó bản thân sử dụng một lần động thiên xích chân chính thần thông. Nhưng là cuối cùng bản thân lại bị rút đi đại lượng sinh mệnh lực, vạn nhất tình cảnh này lúc này nặng hơn nữa hiện, vậy không phải mình là chết chắc sao. Bởi vì Lâm Tịch không dám khẳng định, tình huống trước, là kêu hắc trùng dở cho quỷ, vẫn là không gian này vấn đề, lại hoặc là, là có người trong bóng tối phục chế chiêu thức của mình. Chẳng qua vẹn vẹn tư duy chấp động ở giữa, Lâm Tịch liền đã hạ quyết tâm. Rụt đầu rụt đuôi lo trước lo sau người, là không xứng được xưng là cường giả. Đã đã quyết định chú ý, Lâm Tịch liền không do dự nữa Tay phải vung lên, Động Thiên Sích tuôn ra một đoàn lục quang sau đó trực tiếp chui vào không gian, đồng thời hai tay ấn quyết liên động, chính là kia sang thế thần quốc tuyệt kỹ, Phong Thiên Ấn. Theo Lâm Tịch hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng. Lần này Phong Thiên Ấn, rõ ràng so với một lần trước lợi hại rất nhiều lần. Lên một lần đối phó hắc trùng thời điểm Phong Thiên Ấn, Lâm Tịch căn bản cũng không có kết ấn, mà là trực tiếp bóp cái cuối cùng thủ quyết, mà khi đó xuất hiện dùng để phong bế hắc trùng không gian xiển xích, cũng là màu đen. Màu đen không gian xiển xích, là phong thiên ấn bên trong đẳng cấp thấp nhất. Ngay tại Lâm Tịch trong tay pháp quyết không ngừng thời điểm, sau lưng yêu tổ, một đạo lục mang bỗng nhiên xuất hiện. Lần này yêu tổ rõ ràng là có chuẩn bị, thân thể một thấp liền tránh khỏi lần này động thiên xích công kích. Thế nhưng là để yêu tổ ngoại ý muốn chính là, ngay tại hắn vừa mới túi người tránh thoát lục quang kia thời điểm, tại dưới người hắn dưới mặt đất, bỗng nhiên lại lòa một đạo lục quang phá đất mà lên, trực tiếp đâm về phía yêu tổ phân bụng. Trảng qua yêu tổ cánh tay phải mặc dù phế đi, nhưng là động tác không chút nào không bị ảnh hưởng. Một tay chống đất, thân thể đã vọt lên đồng thời nghiêng người, từ đó lần nữa tránh khỏi đạo này lục mang. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, bởi vì yêu tổ là một tay chống đất nghiêng người nẻ qua dưới mặt đất lục mang, cho nên không thể tránh khỏi thân thể liền nghiêng dựng ở giữa không chung. Lúc này, ở phía sau hắn vậy mà lại là hai đạo lục quang đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về phía yêu tổ hậu tâm đâm tới. Mặc dù không nhìn thấy phía sau tình huống, Nhưng là đối với nguy hiểm cảm giác vẫn là để yêu tổ đã nhận ra phía sau công kích. Tay trái đột nhiên khai trống, người đã đã đến giữa không trùng, lần thứ ba tránh khỏi lục mang công kích. Thế nhưng là lần này, yêu tổ tựa hồ phát hiện cái gì? Thân ở giữa không trùng, không đợi yêu tổ rơi xuống đất, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện lần nữa ba đạo lục quang. Chẳng qua này một lần yêu tổ tựa hồ đồng thời không có toàn bộ tránh thoát dự định, mà là hai chân tại hư không đặt mạnh, sau đó cánh tay trái quay trở lại lại là dự định đón đỡ cái này ba đạo lục mang. Rất nhanh, kia ba đạo lục mang đã sắp đụng phải yêu tổ cánh tay trái khuỷu tay phía trên, đúng lúc này yêu tổ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đồng thời thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vậy mà tránh khỏi kia ba đạo lục mang. Ngay lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên quát to, "Phong Thiên Ấn, giang khởi!" Thanh âm vừa ra miệng, ngay tại yêu tổ bốn phía trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cây kim sắc xiển xích, trực tiếp liền đem yêu tổ cùng quấn cực kỳ chặt chẽ. Mai yêu tộc mặc dù liều mạng dãy rua, nhưng lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Nhìn thấy Phong Thiên Ấn thành công cầm giữ yêu tổ, Lâm Tịch cũng không có chủ quan, mà là càng thêm cảnh giác đợi không sai biệt lắm có thời gian mới hơi thở. Phát hiện đồng thời không có dị dạng, cũng không có đồng dạng không gian siềng xích xuất hiện giam cầm chính mình. Lâm Tịch không khỏi thở dài một hơi, xem ra, bản thân tựa hồ là thành công. Đi từ từ đã đến yêu tổ trước người, Lâm Tịch cũng không nói chuyện, chỉ là vây tay, động thiên sích chống rông xuất hiện. Lúc này kia yêu tộc trợt mở miệng, nghĩ không ra vậy mà có thể đem giới khí vận dụng như thế xuất thần nhập hóa, hoàn toàn chính xác là thiên tài. Thậm chí ngay cả sang thế thần quốc phong thiên ấn đều đã tu luyện đến tầng thứ hai, không thể không nói tư chất của ngươi còn tại yêu vô mộng phía trên. Kia yêu vô mộng nếu có thể có tư chất của ngươi, làm sao sẽ chỉ lấy được một khối bóng địa? Không phải vậy thực lực của ta cũng sẽ không yếu thành cái dạng này. Sang thế thần quốc lâm tịch, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân diện sát ngươi, lấy bao mối thủ ngày hôm nay Lúc này Lâm Tịch nhẹ nhàng cười nói, ta hôm nay có thể diệt ngươi một lần, ngày sau cũng có thể lại diệt ngươi một lần. Mà lại, làm sao ngươi biết, Phong Thiên Ấn, ta chỉ tu luyện đã đến tầng thứ hai. Hừ, cuốn vọng. Chỉ là cửu văn trí tôn cũng dám nói bừa diệt ta. Thật đúng không biết trời cao đất rộng. Yêu tổ vừa mới nói xong, Lâm Tịch đống nhiên ngón tay búng một cái, động thiên sích đã mang theo lục quang trực tiếp xuyên thủng yêu tộc đầu lâu. Làm đầu lâu kia vỡ vụn sau đó, yêu tổ thân thể vậy mà chậm rãi làm nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy cái này yêu tổ lại là đã tắm, lâm tịch thân thể nhóng một cái, vậy mà trực tiếp làm được trên mặt đất. Khi một hơi thật sâu, lâm tịch lúc này mới cảm thấy dễ chịu một điểm. Phong thiên ấn tầng thứ hai, quả nhiên so tầng thứ nhất kinh khủng hơn nhiều, chẳng những là giam cầm năng lực mạnh quá nhiều, ngay cả đối với thể lực tiêu hao cũng là để lâm tịch cảm thấy không chịu được nổi. Húng chi còn muốn đồng thời điều khiển động tiên xích tiến hành công kích, đừng nhìn vừa rồi vẹn vẹn chỉ có mấy đạo lục mang Một chiêu kia thế nhưng là rất có huyền cơ. Mỗi một đạo lục quang, đều là chân chính động tiên xích nhưng là đồng thời cũng là giả tạo. Ý tứ liền là nếu như ngươi đón đỡ, lục quang kia liền là một đạo đòn công kích bình thường, nếu như ngươi không có cản hoặc là không kịp, vậy liền sẽ hóa thành chân chính động thiên xích Mà lại giữa hai cái này còn tại lập tức biến hóa. Nói đúng là đạo này lục mang ngươi ngăn cản, phát hiện là giả, kia lần tiếp theo ngươi lại cản liền có khả năng là thật. Nếu như ngươi phát hiện kia lục mang là giả từ đó không nẻ, kế tiếp liền sẽ biến thành thật. Một chiêu này ngay tại ở hư thực biến hóa để cho người ta nhìn không thấu. Nếu không phải yêu tộc trực giác quá mạnh, dùng một chiêu này liền có thể để hắn thụ thương. Nhưng là hiện tại, một chiêu này chỉ là dùng để để yêu tổ phân thần mà thôi. Nuốt một viên đan dược, lâm tịch cảm giác khôi phục một chút, quay đầu nhìn một chút, phát hiện Bích Hải cùng yêu vô mộng thân ảnh vẫn là không có xuất hiện, thế là liền đứng dậy dự định đi trước chợ giúp tần vương. Thế nhưng là đúng lúc này, Lâm tịch đống nhiên thân thể cứng đờ, sau đó đột nhiên túi đầu, lại phát hiện một cái toàn thân đỏ tươi trường kiếm, đang xuyên thấu qua lồng ngực của mình. Chật vật quay đầu, phát hiện yêu vô ngộng đang tay cầm trường kiếm đứng ở sau lưng chính mình, vừa định nói chuyện, lại chỉ là phun ra một miệng lớn máu tươi. Lâm tịch, ta dùng một khối bóng bia đổi lấy người một cái mạng, người nên cảm thấy vinh hạnh. Phân tịch, bạo nói còn chưa dứt lời, yêu vô ngọng đống nhiên sau lưng có di động, còn chưa kịp quay người. Chỉ nghe thấy một thanh âm ở sau lưng văng lên, yêu vô ngộng, hôm nay đáng chết, là ngươi. Cảm tạ lãng tâm kiếm hào khen thưởng, trước mắt quyển sách đánh lên nhiều nhất một cái. Hôm nay khả năng liền một canh. chương 242, yêu vô ngộng, chiến tử. Khiếp sợ cuối đầu, yêu vô ngộng nhìn thấy lồng ngực của mình, đã phá vỡ một cái động lớn. Lại mắt nhìn trước lâm tịch, lại phát hiện lâm tịch thân ảnh vậy mà càng lúc càng mở nhạc. Cuối cùng, liền chính chỉ còn lại trường kiếm trong tay lập tức giữa không trùng. Muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Căn bản không cần quay đầu, yêu vô ngọc liền biết, phía sau mình, là lâm tỉ. Thật thật giả, giả giả, giả giả thật thật, thế gian này thật giả, lại có ai có thể thật hiểu thấu đau đâu. Liền như là lúc này ngươi, ai nào biết, ngươi là thật hay giả đâu. Tựa hồ là có chút cảm thán, lại tựa hồ là đang đùa cợt lấy một thứ gì đó. Đấy mắt đều là không thể tin thần sắc. Thế nhưng là tại ngược lỗ rách chỗ truyền đến đau đớn còn có loại kia khí lực cả người đều muốn bị rút đi đồng dạng cảm giác suy yếu, để Yêu Vô Ngộng biết, đây hết thể đều là thật. Rất nhanh, Yêu Vô Ngộng cũng cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn, hai chân tựa hồ cũng từ từ đã mất đi khí lực. Rốt cục, bình một tiếng, Yêu Vô Ngộng trực tiếp quỳ xuống. Vươn tay sờ soạn một cái chống chân ngực, trong lòng bàn tay ấm áp máu tươi nói cho Yêu Vô Ngộng, bản thân lần này, chỉ sợ thật sẽ chết. Cơ hồ là đã dùng hết một điểm cuối cùng khí lực. Yêu vô ngộng hồi quang phản chiếu đồng dạng trước mặt xoay người qua, hai mắt bình tĩnh nói với lâm tịch, làm sao ngươi biết ta là giả. Ta cùng chân chính yêu vô ngộng hoàn toàn giống nhau như lúc, bất luận là công pháp, khí tức, binh khí thậm chí thần thông cùng linh hồn, đều là giống nhau như lúc, đây là hoàn mị phục chế, thậm chí ngay cả chính yêu vô ngộng cũng không có cách nào phát hiện một chút xíu sơ hở. Mà lại ta cùng hắn thị giác nghĩ thông suốt, tư duy nhất trí, ta nhìn thấy cái gì hắn liền có thể thấy cái gì. Hắn nghĩ như thế nào ta chính là nghĩ như thế nào, ngươi, là thế nào nhìn ra. Ta là giả. Nói một hơi nhiều như vậy, vốn là đã là sắp chết trạng thái, lần này, khí tức càng thêm yếu đớt. Mà lâm tịch nhìn thấy quỷ trên mặt đất yêu vô ngộng trong mắt chấp nhất, tựa hồ là xúc động vật gì đó. Sau đó lâm tịch bỗng nhiên đạp bước tiến lên, túi người xuống tại yêu vô ngộng bên thai nhẹ nhàng nói ra, đầu tiên, coi như ngươi cùng yêu vô ngộng giống như, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là chính ngươi trong lòng lại biết. Ngươi, không phải yêu vô ngộng. Tiếp theo, ta biết chân chính yêu vô ngộng từng đi qua hoàng tuyển thế giới, mà trên người của ngươi, không có thuộc về hoàng tuyển thế giới khí tước. Ta nói không sai đi, yêu vô ngộng. Từng bị hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng kém chút diệt sát người làm sao sẽ từ bỏ tốt đẹp cơ hội báo thủ không đi tuần tê. Hiên giới, mà tới đây sau quốc chiến đấu Lâm Tịch nói xong, liền trực tiếp quay người, cũng không tiếp tục từng nhìn kia quỷ trên mặt đất yêu vô ngộng lít mắt. Tựa hồ là bị lâm tịch lời nói kích thích cái gì, yêu vô ngộng đông nhiên lớn tiếng gầm thét lên, không, ta chính là yêu vô ngộng, ta là yêu vô ngộng, ta chính là yêu vô ngộng. Gầm thét thanh âm thậm chí đã bắt đầu khẳng rọng. Mà yêu vô ngộng càng là không biết nơi nào tới lực lượng, vậy mà dây rũa lấy đứng lên, đồng thời nhặt lên trên đất diệt kiếm phân tịch, đột nhiên quay người hướng về lâm tịch hậu tâm đâm tới. Một kiếm này, mang theo yêu vô ngộng sau cùng điên cuồng, chấp nhất, không nữa, phẫn nộ còn có một tia tiêu tan Thế nhưng là Lâm Tịch vậy mà giống như là không có phát giác bình thường, như cũ cũng không quay đầu lại tuyên bố đi thẳng về phía trước, chỉ bất quá tấm lưng kia, lại lộ ra 10 phần cô đơn. Ngay tại kia hỏa hồng sắc trường kiếm khoảng cách Lâm Tịch hậu tâm chỉ có không đến rời tách thời điểm, đột nhiên tại yêu vô ngột ngực lỗ trống ra lan tràn ra vô số rườm rà hoa văn. Làm những thứ này hoa văn xuất hiện trong nháy mắt, liền triệt để lan tràn đã đến yêu vô ngột toàn thân. Mã yêu vô ngột trường kiếm trong tay, liền đứng tại giữa không trung, không tiến thêm tấc nào nữa. Ta không muốn biết ngươi là ai, bất quá ta sẽ nhớ kỹ, tính mạng của ta bên trong đã từng xuất hiện một cái tên là Yêu Vô Ngộng từng, giả, ta đã dùng hết tất cả vô liếng mới đưa hắn đánh bại. Thanh âm chậm rãi tàn đi, mà Lâm Tịch bước chân, nhưng không có bất kỳ đình trệ. Sau lưng hắn, nguyên bản Yêu Vô Ngộng tại bị kia viên ảo hoa văn triệt để bao trùm ở toàn thân sau đó, hắn tướng mạo vậy mà bắt đầu biến hóa, theo kia dường già hoa văn lưu động, Yêu Vô Ngộng vậy mà hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng. Con người này đến cùng là ai? Chỉ sợ đã không có người biết, chỉ là lúc này kia nước mắt ràng rùa, lại đủ để chứng minh, người này, khẳng định còn có một cái khác đoạn cố sự. Theo kia rườm già hoa văn tiếp tục lưu truyền, yêu vô ngọng cuối cùng vẫn là hóa thành bối bạm, tàn mát tại cái này đã từng cực thịnh một thời nguyên lai chín đại thần quốc một trong ngự thổ giới vương cung bên trong. Lâm tịch đi vài bước, lại là chợt nhớ tới cái gì, vừa định quay đầu, nhưng là lại dừng lại, lắp đầu, sau đó tay vung lên, một đạo linh lực hóa thành một cái bàn tay vô hình. Uống lên trên đất diệt kiếm phần tịch cùng bá kiếm cự huyết sau đó dùng linh lực hóa thành hai cái túi kiếm đem hai thanh sống kiếm tại trên lưng giải quyết yêu vô Ngộng Lâm tịch Mặc dù mình tiêu hao cũng là cực lớn từng đợt choáán váng cảm giác chuyển đến nhưng là hắn biết mình không thể đổ hạn bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc Nếu như mình lúc này ngã xuống vậy vạn nhất Tần Vương hoặc là tế hắn có một cá nhân chiến bại kia cuối cùng thất bại sẽ còn là bản thân một phương này lại đi vài bước tiêu cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt Lâm thịt không thể không cắn mạnh đầu lưỡi dùng kêu mánh liệt đau đớn tới kích thích thần kinh của mình, để cho mình sẽ không ngã xuống đi. Thế nhưng là đây cũng không phải là kế lâu dài, lần nữa đi ra ba mươi mấy bước, rốt cục, Lâm Tịch vẫn là đánh không lại kia giống như là biển gầm cuốn tới mê muội Cuối cùng nhìn thoáng qua còn tại kịch chiến thế hãn, Lâm Tịch rốt cục vẫn là đổ gặp xuống. Chẳng qua cũng không có té lăn trên đất, bởi vậy Bích Hải đã không biết lúc nào xuất hiện ở Lâm tịch trước người, trực tiếp tiếp nhận ngã xuống Lâm Tịch Vươn tay tại lâm tịch chỗ cổ tay giò xét một cái, phát hiện cũng không nhận được quá nặng thương. Bất quá khi hắn ngẩn đầu nhìn đến lâm tịch sau lưng vậy mà quỳ một người thời điểm, lại là giật nảy mình. Chẳng qua đi vào xem xét phát hiện người kia đã chết. Kỳ quái, người kia là ai? Làm sao đột nhiên toát ra cái khuôn mặt xa lạ? Chẳng qua Bích Hải cũng không thời gian bản thân khu nghiên cứu, tại thi thể kêu bên trên lục lọi một trận, tại trong ngực móc ra một cái hồ ngọc. Quả nhiên có bảo bối, mạnh như vậy linh lực ba động. Không đợi hắn mở ra nhìn xem bên trong là cái gì, chẳng nghe được xa xa tần vương phát ra hét thảm một tiếng. Bích hải vội vàng quay đầu, liền thấy lúc này tần vương lại bị đầu kia lôi điện cựu đầu xà phía trên còn còn sót lại ba viên đầu rắn đồng thời cắn thân thể. Bị đầu rắn cắn vào địa phương, vậy mà lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng biến thành giống như khô bại nhánh cây như thế nhan sắc. Không có chút nào do dự, đem hộp ngọc kia trực tiếp đá vào trong lực, sau đó liều mạng hướng về tần vương phương hướng chạy như điên. tại chạy tới đồng thời Bích Hải dành thời gian nhìn thoáng qua kinh phá thiên, phát hiện hắn cũng là chật vật đến cực điểm, bàn tay trái và toàn bộ cánh tay phải đã không thấy, mà lại hậu tâm chỗ càng là xuất hiện một khối lớn đen kịt làng ra, hiện nhiên là bị tần vương tử khí ăn mòn Không chỉ có như thế, kinh phá thiên một cái chân trái càng là tận gốc mà đức. Chẳng qua tại bên cạnh hắn, một đầu ác quỷ thực thể cũng ngã ở trên mặt đất, mà lại rõ ràng đã triệt để chết đi. Đồng thời nguyên bản ở trên trời tranh đấu diệt linh quỷ vãng sinh ma còn có kia hơi lớn một ít lôi điện cửu đầu xà, lại là lưỡng bại câu thương, lúc này tất cả rơi đập đã đến trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít. Nhìn thấy cái này thảm liệt tình hình chiến đấu, Bích Hải tâm đầu càng là khiếp sợ đồng thời âm thầm trách cứ không thôi. Vốn cho là thực lực của mình tăng nhiều, nếu như gặp lại chiến đấu, có lẽ mình không thể một mình giết địch, nhưng lại có thể rất tốt bảo hộ ở đồng bạn của mình. Thế nhưng là bản thân lại bởi vì nhất thời chủ quan đầu tiên là bị yêu vô ngộng đơn độc đối đầu đồng thời phá tầng thứ nhất phòng ngự, sau đó tại chưa kịp phản ứng phía dưới liền bị kêu cự yêu trực tiếp phá tầng thứ hai phòng ngự thậm chí cuối cùng càng bị một quyền đánh hôn mê đi. Khi hắn lúc tỉnh lại, cũng đã là hiện tại bộ ráng này. Lâm tịch tiêu hao quá độ, thậm chí liền linh hồn đều có hao tổn, thế hắn còn tại cùng hạo thần cực chiến, mà Tần vương thảm nhất, lúc này non ngửa thân thể đều biến thành giống như mục nát thân cây mà Tần Vương đã sớm đau thậm chí không còn khí lực hô lên tiếng. Rốt cục, Bích Hải một cái lên nhảy, người đã trực tiếp rơi vào Tần Vương trước người, lúc này Tần Vương trên người không sai biệt lắm có một nửa địa phương đã biến thành cây gô khô. Bích Hải không ngang thể rơi xuống đất, liền đem kia sáo ngọc ngang cùng trước nhất, lập tức một trận thê lương bi tráng tiếng địch chuyển đến, mà tại Bích Hải trên người lập tức liền xuất hiện một đạo thất thải bích chứng. Bởi vì Bích Hải là đứng tại Tần Vương trước người, cho nên cái này bích chứng trực tiếp liền đem Tần Vương bao tại bên trong. Thế nhưng là bởi vì bích hải tận lực không chế, cái này bích chướng lại không có đem lôi điện cựu đầu xả hiện tại đã là rắn ba đầu. Đồng thời không có đem rắn ba đầu che đậy lên. Cho nên kết quả như vậy liền dẫn đến kêu bích chướng tại lan tràn đến ba đầu đầu rắn cổ vị trí, đồng nhiên ngừng lại. Cái này dừng lại, kêu bích chướng trong nháy mắt ngưng kết, sau đó kêu ba đầu đầu rắn tựa như là bị to lớn chát đao trực tiếp chém thủ như thế, bị tiêu kiên cố bình chướng trực tiếp một phân thành hai. Cắt đứt ba viên đầu rắn rơi vào bích chướng bên trong. Cựu đầu xà thân thể, thì rơi vào bích chướng bên ngoài. Mà đã mất đi thân thể chèo trống, kia không ngừng đầy mắt hủy diệt năng lượng, rốt cục cũng ngừng lại. Về sau thời gian đổi mới không ổn định, xin nhiều thông cảm. Đây coi như là thứ hai một canh. chương 243, Hóa lôi diệt thế quyết. Bích Hải nhìn thấy Tần Vương trên người hủy diệt năng lượng đã đỉnh chỉ làn tràn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chẳng qua lại phát hiện Tần Vương lúc này mặc dù không chết, nhưng là trạng thái lại hết sức hỏng bét. Bởi vì kia ba viên đầu rắn trong đó một cái là cắn lấy chân trái một bên, mà đổi thành bên ngoài hai viên đầu rắn thì là toàn bộ cắn lấy cánh tay bên trên, cho nên hiện tại tần vương nửa người đã toàn bộ trở nên cùng cây gỗ khô như thế. Vừa mới chuẩn bị túi người do xét một cái tần vương tình trạng, không đợi Bích Hải ngồi xuống, kia rơi trên mặt đất ba viên đầu rắn lại là bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, sau đó vậy mà đồng thời vọt lên, trực tiếp đánh tới Bích Hải sau lưng. Lần này thật sự là quá đột nhiên, cho dù Bích Hải một mực duy trì cảnh giác thế nhưng là vừa đến hắn là ở vào bản thân Bích trướng không gian bên trong thứ hai hắn thật sự là không nghĩ tới bị chém dụng đầu rắn lại còn sẽ lại cử động cho nên kia ba viên gãy mất đầu rắn trực tiếp liền đụng phải Bích Hải sau lưng cũng không phải là kêu ba viên đầu rắn không muốn cắn ở Bích Hải mà là bởi vì Bích Hải trên người một mực bị tầng thứ ba Bích trướng bao chủ lấy cho nên ba viên đầu rắn miệng rộng cắn xuống lại cái gì đều không có cắn được lần này mới có thể đổi cắn vì đụng lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem Bích Hải đụng út sp mặt đất Nếu như vẹn vẹn như vậy, vậy cũng không tính là cái đại sự gì, dù sao bị đụng một cái cũng sẽ không thế nào. Có thể trọng điểm là khi đó Bích Hải là ngồi sồm ở tần vương bên cạnh, cho nên hắn một nằm xuống, trực tiếp liền nện vào tần vương trên người. Lại sau đó, làm Bích Hải đứng dậy sau đó, đột nhiên liền sử sốt, biểu hiện trên mặt chập trùng, không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vì hắn trực tiếp liền đem tần vương kêu biến thành cây gỗ khô nửa người đập bể Nếu như là người bình thường... Bị kia lôi điện cửu đầu xà sức mạnh hủy diệt ăn mòn sau đó, khẳng định sẽ trong nháy mắt liền hóa thành cho buổi cuối cùng tiêu tán. Thế nhưng là bởi vì ta tần vương trên người kia đặc biệt tử khí, cho nên bị hủy diệt lực lượng xâm thể sau đó, thân thể cũng không có làm là hủy diệt. Mà là tại tử khí bảo vệ dưới, chỉ là biến thành như là cây khô, như vậy, chỉ cần ngày sau có thể dốc lòng lấy đại lượng linh khí linh dược tầm bổ, vẫn là có khả năng khôi phục, dù sao tần vương bản thân tử khí liền là một loại hủy diệt năng lượng Nhưng là bây giờ, lại là triệt để không thể nào. Bị bích hải cái này ép tất cả bị hủy diệt lực lượng ăn mòn bộ vị tất cả vỡ vụn, giống như là gỗ vụn đồng dạng rơi xuống đất. Bị cái này đau đớn kịch liệt chỗ kích thích, tần vương vậy mà đỗng nhiên mở hai mắt ra, chẳng qua thân thể lại sớm đã không thể động rồi. Cảm giác được thân thể của mình dị dạng tần vương phí sức túi đầu, khi thấy thân thể của mình vậy mà chỉ còn nửa bên thời điểm, tần vương con mắt kém một chút liền xông ra ngoài. Đầy mắt đều là tuyệt vọng cùng không thể tin tưởng Sau đó chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía Bích Hải. Mà Bích Hải thì là hết sức xấu hổ cùng không biết làm sao. Dạ một cái, sau đó thấp giọng nói, thật xin lỗi à, ta không phải cô ý, thật không phải là cô ý. Tân Vương nghe được Bích Hải lời nói, tựa hồ vẫn có chút không dám tin tưởng mình thân thể tình trạng. Chậm rãi lại một lần nữa cưới đầu, nhìn xem thân thể của mình đúng là chỉ có nửa bên, một nháy mắt một cỗ to lớn tuyệt vọng triệt để bào phủ Tần Vương. Thế nhưng là lúc này hắn lại ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được. Đúng lúc này, Tần Vương hai mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ là nhìn thấy cái gì đồ vật, không ngừng mà dùng ánh mắt ra hiệu Bích Hải. Bích Hải một mực liền chú ý đến Tần Vương, cho nên tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Vương dị động, chẳng qua lại không minh bạch là nguyên nhân gì. Liền hỏi, Tần Vương, ta biết ngươi không trách ta, bởi vì ta thật không phải là cố ý làm sao. Ngươi có phải hay không có cái gì tâm nguyện chưa xong? Có phải hay không muốn ta đem ngươi thi thể nhất về hoàng tuyển thế giới? Thế nhưng là ta còn không muốn chết hay Thế nhưng là Tần Vương nghe được Bích Hải không có đầu không có sữa lời nói, kém chút trực tiếp tức chết. Sau đó dừng một chút, mười phần gian nan ngạch ngầm đầu, hướng về dưới người mình mộng nháy mắt, mà nhất càng là đại trương, thế nhưng là liền là không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Thuân theo Tần Vương ánh mắt nhìn xuống dưới, phát hiện ở đâu chút vỡ vụn cây gỗ khô đồng dạng trong thân thể, có một cái cái hộp nhỏ, nhìn rất quen mắt. Bích Hải hai tay như lúc trên người, phát hiện trước đó tại kia quỷ người xa lạ trên thân thể tìm tới hộp Ngọc không thấy tuối đầu lại xem xét, đất này bên trên không phải liền là cái kia hộp ngọc sao? Không nghĩ tới cái này, Tần Vương thật là người sắp chết lời nói cũng thiện, người đều muốn chết rồi vẫn không quên nhắc nhở bản thân đồ vật rơi mất. Đưa tay nhặt lên hộp ngọc kia, thổi thổi phía trên cho bụi, sau đó dơ đối Tần Vương nói, thật không có nhìn ra ngươi vẫn là người tốt, phương hướng, ta đến lúc đó sẽ tìm cái phong thủy bảo địa đem người chôn. Nói xong cũng trực tiếp đem hộp ngọc cướp lượng tại trong ngực. Sau đó lẩm bẩm nói, may mắn thực lực bây giờ đánh vào không cần một mực thổi địch cũng có thể cam đoan bình chướng ổn định, không phải vậy thật đúng là không dễ nói chuyện. Thế nhưng là làm Bích Hải đem hộp ngọc kia nhét vào trong ngực sau đó, phát hiện Tần Vương khỏe mắt vậy mà chảy ra một nhóm nước mắt, mà lại ánh mắt kia rất rõ ràng là phẫn nộ, lo lắng cùng sụt đổ thần sắc. Nhìn thấy Tần Vương cái dạng này, Bách Hải cũng thời gian cũng là lòng có cảm giác, vươn tay đặt ở Tần Vương cái chán, sau đó một bên hướng phía dưới phủi nhẹ một bên nói, "Ai, biết ngươi không cam tâm, thế nhưng là có biện pháp nào a, nghỉ ngươi đi." nhắm mắt đi, thủ này ta sẽ giúp người báo, ngạch, sẽ tìm người giúp người báo, yên tâm đi thôi. Nói xong, tay ngay tại Tần Vương trên ánh mắt Phật tới. Thế nhưng là thu tay về sau đó, lại nhìn thấy Tần Vương vậy mà trận trừng hai mắt, thẳng tóc nhìn mình chằm chằm. Bị Tần Vương ánh mắt giật nảy mình, Bích Hải vội vàng nói, không phải ta làm hại ngươi à, là kia diệt thế ma quốc kinh phá thiên, ngươi sau khi chết cũng đừng tìm tới ta a. Mới vừa nói xong, bỗng nhiên ở trong đầu hắn truyền đến một thanh âm, hổ ngọc là thuốc cho tần Vương. Có thanh âm đột nhiên xuất hiện lại giật ngại mình, Bích Hải liền vội vàng xoay người nhìn về phía trước đó Lâm Tịch té xỉu địa phương. Bởi vì hắn nghe được thanh âm này lại là Lâm Tịch, cái này xem xét, quả nhiên phát hiện Lâm Tịch đã ngồi dậy, lúc này đang tựa ở một chỗ tàn phá trên vách tường thở hổn hển. Lập tức Bích Hải liền hiểu được, trong lòng liền chửi mình quá ngu, đồng thời thật nhanh trong ngực móc ra hồ ngọc, vội vàng mở ra. Cái này vừa mở ra, lập tức một cỗ mùi thuốc xông vào mũi. Kêu mùi thuốc nồng nặc cùng dược lực, chỉ là ngửi một cái, vậy mà liền để Bích Hải cảm thấy thân thể khôi phục rất nhiều, mà lại thương thế cùng hao tổn thể lực đều có rất lớn khôi phục Lập tức liền biết, hộp ngọc này bên trong tuyệt đối là một viên hiếm có tuyệt thế đan dược. Sau đó vội vàng đem bên trong một viên lớn chừng cái trứng gà đan dược lấy linh lực ngân ở lòng bàn tay, sau đó đưa tới thần vương bên miệng. Lúc này, thần vương trong mắt mới lộ ra mãnh liệt hy vọng thần sắc. Chẳng qua đồng thời không có nuốt ăn mà là hướng về phía kia đan dược hung hăng hít một hơi, lập tức một đạo dung màu trắng quang mang tự đan dược phía trên xuất hiện sau đó bị tần vương hút tới miệng bên trong. Không có khả năng, không có khả năng, thuốc linh đan làm sao sẽ xuất hiện trong tay người. Yêu vô ngọng đâu? Chẳng lẽ yêu vô ngọng chết rồi? Tại bích chướng phía ngoài kinh phá thiên nguyên bản dùng một tia linh lực cuối cùng điều khiển kia đứt gãy đầu rắn đâm vào bích hải trên người, từ đó đập vụn tần vương nửa người, cho nên đang tại mừng thầm trong lòng chẳng nhìn thấy tại Bích Hải trong ngực vậy mà lấy ra một viên đan dược. kia đan dược Kinh Phá Thiên nhận biết, chính là trước đó tại cung điện kia trong không gian thời điểm, yêu vô ngộng để dùng cho lâm tịch khôi phục thương thế viên kia thuốc linh đan. Đây chính là có thể trị thiên hạ bách bệnh thần đan, yêu vô ngộng tuyệt đối sẽ không dễ dàng khiến người khác đạt được. Nhưng là bây giờ xuất hiện ở Bích Hải trong tay, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa, yêu vô ngộng chết rồi. Kinh Phá Thiên sở dĩ đối một trận chiến này có lòng tin. Thậm chí nhìn thấy Bích Hải xuất hiện sau đó cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, cũng là bởi vì hắn biết chỉ cần yêu vô ngộng vẫn còn, bọn họ liền khẳng định sẽ thắng lợi. Coi như mình thụ nặng hơn nữa thương, chỉ cần có yêu vô ngộng thuốc linh đang tại, đều có thể khôi phục Mà lại mặc hắn nghĩ như thế nào, có được chấn giới thiên bi yêu vô ngộng, đều khó có khả năng sẽ bại. Nếu như ngay cả yêu vô ngộng đều bại, cái kia còn có cái gì hy vọng sao? Cho nên khi hắn nhìn thấy Bích Hải xuất ra thuốc linh đan thời điểm, kém chút liền điên rồi Nghe được kinh phá thiên gào thét, Bích Hải quay đầu nói, yêu vô ngộng, đã chết, bị chính hắn triệu hồi ra yêu quái giết chết. Bởi vì Bích Hải trước đó là tận mắt thấy yêu vô ngộng bị bản thân dùng chân giới thiên bi phong thích ra to lớn yêu quái cho công kích, mặc dù biết yêu vô ngộng khả năng cũng chưa chết, nhưng lại cũng không để ý dọa một cái cái này kinh phá thiên. Mà lại thời gian dài như vậy không nhìn thấy yêu vô ngộng, Bích Hải suy đoán có lẽ hắn thật giữ nhiều lành ít. Vừa nghĩ tới yêu vô ngộng, Bích Hải trong đầu đống nhiên sẹt qua một đ Yêu vô ngộng. Yêu vô ngộng binh khí, không phải liền là hai thanh cự kiếm sao. Một đỏ một lam, thế nhưng là, bản thân vừa mới làm sao tại lâm tịch trên lương thấy được kia hai thanh kiếm. Vừa mới thật sự là quá gấp cho nên cũng không hề để ý, bây giờ nghĩ lại, vẫn không khỏi nghi hoặc dầm rạp Mà lại trước đó nhìn thấy quỷ một chân trên đất thi thể, mặc dù tướng mạo rất lạ lắm, nhưng hắn trên người quần áo, rõ ràng liền là yêu vô ngộng A Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lâm tịch thật giết yêu vô ngộng? Thế nhưng là không đợi Bích Hải suy nghĩ minh bạch, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân một trận chấn động, sau đó liền nghe đã đến một trận tê tâm liệt phế thanh âm, hóa lôi diệt thế quyết, lôi là ta thân, thân hóa. Cảm tạ vạn hạo quân khen thưởng, trí bạc 823 khen thưởng. Thích đại yêu, nhớ kỹ mỗi ngày điểm cái đề cử. chương 244, lôi điện chín đầu rắn. Ngay sau đó, Bích Hải liền thấy kinh phá thiên trên người bỗng nhiên nổ lên vô số lôi quang, răng khắp nơi phích lịch thiểm điện đem kinh phá thiên vị trí triệt để biến thành một cái lôi điện thế giới. Mà dưới người hắn đại điện, đều tại kia vô số lôi điện du tàu ở giữa, nhanh chóng lom xuống dưới. Tại kia lôi điện du tàu ở giữa, thỉnh thoảng hình thành một tôn lôi điện thần minh, lại hoặc là một cái kỳ quái lôi thú, cuối cùng, tất cả lôi điện quấn quýt lấy nhau, một cái chừng gần ngàn mét lớn lên to lớn lôi điện cừu đầu xà đã hàng thế. Đâu này chẳng những hình thể khổng lồ, mà lại toàn thân bạo ngược khí tức hủy diệt càng làm cho lòng người kinh. Không chút nghi ngờ, Chỉ sợ đầu này cựu đầu xa nếu như nguyện ý, chỉ sợ đủ để hủy diệt một phương đại thế giới. Đương nhiên, cái này xa giới lại không phải đầu này cựu đầu xa có khả năng hủy diệt, không chỉ là bởi vì cái này đã từng là một phương thần quốc, càng bởi vì cái này xa giới đã sớm bị tuần thiên giả đại nhân luyện hóa. Nhưng là mặc dù không thể hủy diệt cái này xa giới, nhưng là Bích Hải cảm thấy, đầu này cựu đầu xa hủy diệt bản thân cùng Tần Vương lại thêm Tế Hãn cùng Lâm Tịch, cũng là đủ rồi. Nhìn chăm chăm cái kia khổng lồ cửu đầu kh Cảm thụ được giống như là thủy triều không ngừng dướt tầng ngoài cùng bích trướng khí tức hủy diệt, Bích Hải không khỏi có chút hãi nhiên. Cái này còn không có xuất thủ công kích đâu, Vẹn vẹn dò rỉ ra khí thế liền để Bích Hải có loại bích trướng tán loạn cảm giác, vậy nếu là thật công kích mình, chỉ sợ bản thân sẽ bị miểu sát a. Quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất đang tại khôi phục tần vương, lại nhìn bích trướng bên ngoài dựa vào tường đất nghỉ ngơi lâm tịch, Bích Hải cắn răng một cái, trực tiếp nâng lên tần vương tựa như lâm phương hướng chạy như điên. Cái này một chạy bích hải càng là mồ hôi lạnh chạy dòng, kia lôi điện cửu đầu xà tán phát khí tức hủy diệt sẽ thế nào lấy bạo ngược lôi điện, vậy mà đã tại kia cửu đầu xà chung quanh tạo thành một cái khí tràng. Tại cái này khí tràng bên trong, thời thời khắc khắc đều muốn nhận khí tức hủy diệt cùng lôi điện lực lượng xâm nhập, mà lại bích hải vừa mới di động, kia hai cố lực lượng xâm nhập vậy mà bỗng nhiên tăng lên. Mà lại ngay tại bích hải quay đầu thời điểm, vậy mà nhìn thấy kia to lớn lôi điện cửu đầu xà trong đó một viên đầu rắn vậy mà nhìn phía phía bên mình. Trong nháy mắt đó, Bích Hải kém chút trực tiếp ném tới, may mắn tối hậu quan đầu báo nguyên thủ nhất, không phải vậy chỉ sợ cũng sẽ bị cái nhìn kia đánh tan tâm thần. Đây cũng quá kinh khủng a. Cái này kinh phá thiên tại sao có thể có khủng bố như vậy thực lực? Đầu này lôi điện cựu đầu xa, đã xa xa không phải phổ thông cựu văn đỉnh phong chí tôn có thể ứng phó. Chỉ sợ chỉ có những cái kia đỉnh cấp giới chủ tầng thứ cường giả mới có thể đi. Một bên nhận thụ lấy loại kia thấu đến tận xương tủy khí tức hủy diệt. Còn vừa muốn phân thân ra cố lấy tầng ngoài cùng Bích chướng, không phải vậy chỉ cần liên tục nhận 3 lần xung kích, chỉ sợ kia tầng ngoài cùng Bích chướng liền sẽ vỡ vụn. Mà lại để Bích Hải tâm kinh hãi là, kia nguyên bản không có chút nào quy tắc khí tức hủy diệt cùng lôi điện, lúc này lại có một loại ngưng tụ cùng một chỗ sắp hóa hình xu thế. Lam Bích Hải khoảng cách Lâm Tịch còn có đồng dạng khoảng cách thời điểm, xung kích Bích Hải tầng ngoài cùng Bích chướng, đã biến thành 7, 8 đầu đại mã xạ, theo Bích Hải chạy ở phía sau truy kích thỉnh thoảng dùng cái đuôi lớn cùng đầu chăn đụng chạm lấy bích trướng. Mặc dù cái này 78 con mãng xà va chạm cũng không thể phá hoại bích trướng, nhưng lại để Bích Hải nửa bước khó đi. Mỗi một lần va chạm kia to lớn lực trùng kích đều để Bích Hải khống chế không nổi hướng về khác một bên chết đi. Nguyên bản thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, thậm chí có thể nói rất gần, thế nhưng là Bích Hải lại ngạnh sinh sinh không cách nào tới gần. Mà kia 78 đầu đại mãng xà tựa hồ cũng phát giác được Bích Hải mục đích là trước mặt người kia. Thế là tại Bích Hải gào thét bên trong, hai đầu cự mãng trực tiếp thoát ra, hướng về Lâm Tịch bơi đi. Mà Lâm Tịch cũng sớm đã thấy được kia to lớn lôi điện cựu đầu xà cùng cự mãng tồn tại, thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ động tác. Bởi vì Lâm Tịch nhìn so Bích Hải còn muốn lâu dài, hắn biết những cái kia đại mãng trở đến, liền là Bích Hải mở ra hộ thuẫn đem bản thân dung nạp đi vào trong ngáy mắt, trực tiếp chui vào. Kỳ thật hành động như vậy, không có chút nào cao minh, ngược lại có vẻ hơi vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì chỉ cần kia to lớn lôi điện cửu đầu xà một kích, liền có thể đem Bích Hải trực tiếp diệt sát, căn bản là không có tất yếu lại hiện ra ra cái này mấy đầu đại mạng xà. Bởi vì cái gọi là khác thường vì cái gì, cho nên Lâm Tịch Đại nào đang nhanh chóng tự hỏi, vậy cái này lôi điện cửu đầu xà, hoặc là nói kinh phá thiên làm như thế ý nghĩa, ở nơi nào? Rốt cục làm kia hai đầu đại mạng đã tới gần thời điểm, Lâm Tịch đông nhiên liếc nhìn Bích Hải trong tay hộp ngọc, hộp ngọc kia bên trong, giả bộ là trí bảo thuốc linh đan Trước đó Tần Vương cũng chỉ là hút một ít đan dược dược lực như vậy đủ rồi, không phải vậy nếu là thật dám đem thuốc linh đan nuốt vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị khổng lồ dược lực nó no bạo. Mà nhìn thấy hộp ngọc kia trong nháy mắt, lâm tịch trong đầu xẹt qua một tia sáng, hắn đã biết, kinh phá thiên làm như thế ý nghĩa ở nơi nào. Lần nữa xa xa quên rồi liếc mắt kia to lớn căn bản không nhìn thấy đôi rắn cựu đầu xà, phát hiện kia cựu đầu xà xuất hiện sau đó, cũng chỉ là dùng một cây đầu rắn nhìn chầm chằm cái phương hướng này mà đổi thành bên ngoài 8 con đầu rắn đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy lơi rắn, không biết đang làm cái gì. Mặc dù trong lòng, đã hiểu, chẳng qua lâm tịch vẫn còn có hay không động, mà là đang chờ đợi, chờ đợi lấy một cái nào đó thời cơ xuất hiện, chẳng những có thể lấy để cho mình thành công tiến vào bích hải bích trướng bên trong, hơn nữa còn không thể để cho những cái kêu cự mãng tiến vào. Một cái hô hấp, kia hai đầu cự mãng đã gần trong găng tức, thậm chí lâm tịch đều có thể cảm thụ được kêu nhanh đón đánh tới lôi điện lực lượng. Lại là một cái hô hấp, kia hai đầu cự mãng đã xuất hiện ở lâm tịch trước người, nhìn thấy lâm tịch không hề động, không chút do dự đồng thời mở ra miệng to như chậu máu liền đối lâm tịch hai bên đầu vai cắn xuống tới. Nếu như cái này một ngụm dược cắn trúng, kia lâm tịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại kia miệng lớn đã sắp đụng phải lâm tịch bả vai thời điểm, bỗng nhiên tại lâm tịch bên cạnh người lé ra một bóng người. Bóng người này mới vừa xuất hiện, liền không chút do dự xoay người một cái, hữu quyền phía trên một cái đỏ tươi mánh hổ đầu lâu thỉnh xuất hiện Sau đó bóng người kia miệng bên trong phát ra một tiếng rung trời hổ khiếu, ngay sau đó một quyển kia hung hăng đánh vào kia hai đầu cự mãng bảy tập chỗ. To lớn lực trùng kích trực tiếp liền đem hai đầu cự mãng đánh bay ra ngoài, sau đó bóng người kia không ngừng chút nào nghỉ, trực tiếp nguyên địa một cái bạo sông. người đã xuất hiện lần nữa tại Bích Hải trước người, xuất hiện đồng thời, người kia chắp tay trước ngực, tại sau lưng trong nháy mắt xuất hiện 6 con cánh tay trắng tiện. Cánh tay này trực tiếp liền tóm lấy kia quay quanh tại Bích Hải bích tường phía ngoài còn lại 6 đầu cự mãng. Sau đó người này bỗng nhiên lớn tiếng nói, Lâm Tịch, nhanh. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, Lâm Tịch liền đã tại nguyên chỗ một bước phóng ra, mà khi một cái khác bước cũng phóng ra đồng thời thu hồi thời điểm, lại là đã xuất hiện ở Bích Hải Bích Trướng bên trong. Người có chiêu số này không sớm một chút dùng, kém chút hại chết ta. Bích Hải một cái tay đặt tại Bích Trướng phía trên duy trì Bích Trướng kiên cố, một cái tay khác vội vàng móc ra hộp ngọc đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch tiếp nhận hộp ngọc, cấp tốc mở ra. Sau đó đem đầu giò xét tại trên cái hụt diện, hướng về phía bên trong thuốc linh đan hút mạnh một ngụm. Lúc này, nguyên bản một mực không có động tác to lớn lôi điện cựu đầu xà bỗng nhiên gầm thét sinh ra, thanh âm này vừa ra, tựa hồ liền toàn bộ xa giới đều tại chấn động. Làm thanh âm tản đi sau đó, lấy kêu lôi điện cựu đầu xà làm trung tâm, bốn phía vậy mà xuất hiện một cái đường kính chừng 2.000m to lớn hô sâu. Nhìn thấy cái này cựu đầu xà chỉ là một trận gào thét, vi lực liền lớn như vậy, Bích Hải không khỏi hoài nghi Chỉ sợ cái này lôi điện cựu đầu xà thực lực, so trước đó yêu vô ngộng triệu hồi ra cự yêu còn phải mạnh hơn không ít. Kia cự yêu liền có thể bằng vào tam quyền lưỡng cướp phá vỡ phòng ngự của mình, cái này cựu đầu xà chỉ sợ chỉ cần một kích, bản thân ba tầng bích chướng liền sẽ toàn bộ vỡ vụt. Chẳng lẽ, bản thân cũng muốn vận dụng sau cùng tuyệt chiêu sao? Thế nhưng là dùng chiêu kia, bản thân còn có thể hay không để sống vẫn là hai chuyện. Bích hải bị kia tiếng gào thét chấn động đến có chút xứng sở, thế nhưng là lâm tịch nhưng không có Hút tốc kia dược lực của Linh Đan, Lâm Tịch căn bản không thời gian ăn tĩnh luyện hóa, trực tiếp liền thao túng ở lại bên ngoài Động Thiên Xích theo thứ tự đánh giết bị tế Hán chụp trong tay mấy đầu cử mãng. Động Thiên Xích đối phó viết cử mãng, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, rất nhanh tất cả cự mãng liền toàn bộ hóa thành lôi điện, mà tế hãn cũng thừa cơ chui vào Bích Hải Bích chướng bên trong. Nguyên lai like Lâm Tịch trước đó cùng Hạo Thần chiến kịch liệt, thế nhưng là ngay tại kia to lớn lôi điện cửu đầu xà xuất hiện trong nháy mắt, Hạo Thần vậy mà bắt đầu vừa đánh vừa lui. Lâm Bích Hải bắt đầu hướng về Lâm Tịch chạy như điên thời điểm, Hạo thân bỗng nhiên bắn cái sơ hở bản thân trốn. Cho nên Tế Hàn mới có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tại Lâm Tịch bên người. Ngay tại Lâm Tịch diệt sát kia mấy đầu cự mãng đồng thời thân thể đã cơ bản khôi phục thời điểm, kia dài ngàn mét cựu đầu xà bỗng nhiên đứng thẳng lên, cựu cá xà đầu lại đồng thời nhìn về phía phía dưới, mà lại dạng như vậy mười phần nghiêm túc. Trong lúc nhất thời Lâm Tịch mấy người có chút sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này cựu đầu sả Muốn chui vào dưới mặt đất. Không đợi mấy người nghĩ rõ ràng, kêu cửu đầu xà chín cái đầu đống nhiên tụ lại, sau đó tựa như một cái mũi khoan bình thường, vậy mà thật hướng về dưới mặt đất chui đi qua. chương 245, sáu thai đám khỉ hiện. Đây quả thật là để lâm tịch mấy người giật mình không thôi a cái này cửu đầu xà thế nào? Chẳng lẽ mục tiêu của nó không phải là nhóm người mình sao? Làm sao? Làm sao đống nhiên hướng về dưới mặt đất chui đi qua? Hẳn là... Bích Hải... Có thể hay không nghĩ biện pháp ngăn cản đó. Cái này cựu đầu xà mục tiêu, là dưới mặt đất viên kia nguyên tổ châu. Chỉ cần đạt được nguyên tổ châu, vậy chúng ta chết sống đã không trọng yếu. Nghe được Lâm Tịch lời nói, Bích Hải cùng Tế Hãn trong lòng giật mình, lập tức liền hiểu tới. Xem ra cái này kinh phá thiên thân hóa cựu đầu xà, rõ ràng cùng trước đó kia hai đầu có bản chất khác nhau. Không chỉ là trên thực lực, mà là đầu này ngàn mét cự xà, căn bản chính là bị kinh phá thiên hoàn toàn thao túng, hoặc là nói. Cái này cựu đầu xà lúc này liền là kinh phá thiên. Cho nên cái này cựu đầu xà mới có thể biết bích hải trên người có trí bảo thuốc linh đan. Không phải vậy nếu là trước đó kia hai ngày, nơi nào sẽ quảng ngươi trên người có không có bảo vật gì. Mà cái này cựu đầu xà xuất hiện sau đó, liền không ngừng dùng còn lại tám quả đầu rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy lơi rắn. Xem ra hẳn là kinh phá thiên thực lực tăng vọt sau đó, phát hiện một ít trước đó không có vật phát hiện. Cũng tỷ như... Lần này 6 quốc chiến cuối cùng muốn tranh đoạt kia vượt qua giới khí nguyên thổ châu. Trước đó là bởi vì thực lực không đủ, cho nên căn bản là không có cách phát giác kia nguyên thổ châu một kia một hào Thế nhưng là làm kinh phá thiên hóa thân thành lôi điện cựu đầu xà, cũng đã có thể đại khái cảm thấy nguyên thổ châu vị trí. Đi qua một phen do xét, rốt cục xác định vị trí, bởi vậy căn bản không tiếp tục để ý lâm tịch bích hải bọn người, trực tiếp hướng về nguyên thổ châu vị trí chui đi xuống. Làm sao có thể, coi như ta thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn cũng không có cách nào ngăn cản kia đại gia hòa A, cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc Thật không nghĩ tới diệt thế ma quốc người, còn có kia các loại thủ đoạn. Lắc đầu, Binh Hải bất đắc di nói, Lâm Tịch sau đó cũng là thở dài một hơi, mặc dù biết mục đích của đối phương, thế nhưng lại căn bản không có biện pháp ngăn cản, cái này to lớn cảm giác bất lực, để Lâm Tịch trong lòng hết sức khó chịu. Coi như không thể ngăn cản, cũng phải đem hết toàn lực liệu một phen, không phải vậy cứ như vậy nhìn xem diệt thế ma quốc đạt được nguyên Thổ Châu Ta không căm tâm. Nghe được thanh âm này, Lâm Tịch, Bích Hải, Tê Chiếu tất cả vừa quay đầu, lại nhìn thấy Tần Vương đã ngồi dậy, mà lại kia bị hủy đi nửa người, đã toàn bộ dài đi ra. thế hăng tiến lên hai bước, sờ lên Tần Vương mới mọc ra cánh tay, cảm giác cùng trước đó giống nhau như lúc, mảy may cảm giác không ra đây là tay cột mọc lại. Thật sự là thần kỳ A chẳng phải là nói chỉ cần có thuốc này linh đan, vậy sau này căn bản cũng không sợ chết. Nặng hơn nữa thương cũng có thể khôi phục A Nếu là thật như vậy liền tốt, thuốc này linh đan cũng không phải thật sự là thuốc linh đan. Ban đầu ở ta lần thứ nhất hấp thu dược lực kia thời điểm liền phát hiện, chẳng qua này cũng là bảo vật khó được, mặc dù so ra kém chân chính thuốc linh đan, nhưng là là trí bảo. Nghe được lâm tịch khẳng định như vậy nói, ba người đều là sức sờ. Chẳng qua nghĩ lại cũng hiểu, coi như kia vạn yêu vương rộng lượng đến đâu, đối yêu vô ngọng lại tân nhiệm, cũng không khả năng thật đem vậy chân chính thuốc linh đan để hắn đưa đến cái này 6 quốc chiến bên trong. Ta cảm thấy Tần Vương nói đúng, coi như ngăn không được cũng muốn thử một lần, không phải vậy, làm sao có thể cam tâm A. Tế hãn một bên tiếp tục dò xét Tần Vương thân thể, vừa nói. Tân Vương bị Tế hãn nhìn có chút không dễ chịu, chứng mắt liết hắn một cái. Tế hãn cũng biết bản thân có chút không quá phù hợp, cười cười, liền bắt đầu hoạt động thân thể. Đã quyết định lại liều một lần, vậy vẫn là đem trạng thái khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đi. Không phải vậy bộ dáng bây giờ, cũng không phát huy được bao nhiêu thực lực. Bến Hải nói xong Liền đem hộp ngọc kia lại đem ra. Nhẹ nhàng mở ra sau đó, lập tức một cỗ mùi thuốc tràn ngập tại toàn bộ bích chướng bên trong. Còn lại ba người nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía thuốc kia Linh đan hút mạnh một ngụm. Lập tức, màu ngà sữa dược lực hóa thành ba đạo quang mang trực tiếp tràn vào ba người miệng bên trong. Mà bích hải cũng là vội vàng hít một hơi, thế nhưng lại đông nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cái này một ngụm, vậy mà chỉ hút tới một chút dược lực. Cùng ba người khác căn bản không thể so sánh. Bích Hải hơi nghi hoặc một chút lại hít một hơi, lần này hấp thu đến dược lực, còn không bằng lên một lần đâu. Mà lại theo Bích Hải cái này một ngụm hấp thu sau đó, trong cái hộp kia thuốc linh đàn, vậy mà nát. A đây là có chuyện gì? Không, ta không phải cố ý. Nói xong lời này, Bích Hải đột nhiên cảm giác được câu nói này có vẻ giống như có chút quen thai, sau đó đồng nhiên nghĩ đến trước đó đập vụn Tần Vương thân thể bản thân cũng là nói như vậy. Quả nhiên, mới vừa nói xong, Tần Vương đột nhiên mở hai mắt ra, Trung Hằng nhìn chằm chằm Bích Hải. Nghe được Bích Hải kinh hô, Lâm Tịch cùng Tế Hãn cũng mở mắt, liền thấy trong hộp đã vỡ vụn thuốc linh đan. Lâm Tịch nhìn thấy thuốc linh đan vỡ vụn, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng là cũng không có gì quá nhiều cảm xúc. Dù sao cái này vốn là không phải mình chi vật, mà lại cũng đoán được thuốc này, linh đan cũng không phải thật sự là từ khai tịch giả luyện ra kia chín quả bên trong một viên. Chẳng qua Tế Hãn lại là đau lòng thẳng rậm chân a, hắn là một tên thể tu mà lại là loại kia lập trí muốn đem nhục thân tu luyện cực hạ loại kia thể tu. Cho nên đối với viên này thuốc linh đan, Tế Han thật là rất hài lòng, cứ việc đây là viên giả, nhưng là nếu như mình có thể hấp thụ nhiều mấy lần dự lực, vậy mình cảm thấy có thể đem trên người tử sắc đường vân toàn bộ chuyển hóa làm màu đỏ nhạt. Tân Vương khinh bị nhìn Tế Han liếc mắt, nói, vốn cũng không phải là ngươi, ngươi đau lòng cái gì? Thời điểm này, tranh thủ thời gian động thủ đi, không phải vậy kia cựu đầu xả coi như toàn bộ chui vào Quả nhiên, ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện kia dài ngàn mét cửu đầu xà đã chui vào một nửa, hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn phân nửa đầu cái đuôi lộ ở bên ngoài. Lâm Tịch nhẹ gật đầu, sau đó bốn người liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt thần sắc. Lập tức bốn người không nói hai lời, trực tiếp một đường chạy như điên, hướng về kia cửu đầu xà mà đi. Làm bốn người chạy đến thời điểm, kia cửu đầu xà lại chui vào khoảng 1/3, hiện tại lộ trên mặt đất cũng chỉ có một bước nhỏ. Bốn người đồng thời hét lớn một tiếng. Nhao nhao lấy ra bản thân mạnh nhất chiêu số. Hiện tại không liều mạng, chờ sau đó liền không có cơ hội. Ngay tại bốn người vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, chẳng nghe một cái thanh âm kỳ quái chuyển đến. Sở dĩ nói thanh âm này kỳ quái, là bởi vì thanh âm này tựa hồ là đang dưới mặt đất chuyển đến, hơn nữa còn là rất sâu rất sâu dưới mặt đất. Bốn người các ngươi né tránh, nhanh, nhanh. Đây, đây là lục nhĩ mi hầu Đại gia mau lui lại. Đối với thanh âm này, Tần Vương chỉ là trong nháy mắt liền nghe ra. Mặc dù còn lại ba người còn có chút nghi hoặc, chẳng qua cũng biết tại cái này khẩn yếu con đầu, Tần Vương cũng sẽ không không tha mất. Không phải vậy thật để kinh phá thiên đạt được nguyên thủ châu, đôi kia ai cũng không có chỗ tốt. Ngay tại bốn người lui về sau có chừng 500m thời điểm, kia đang tại điên cuồng hướng về dưới mặt đất chui vào cựu đầu xà bỗng nhiên dừng lại. Đồng thời một đạo thật toàn bộ mặt đất đều tại lay động rắn hí bỗng nhiên chuyển đến. Cái này kịch liệt gào thét mang theo bảng bạc khí tức hủy diệt. Lại đem mặt đất chấn động đến giống như gợn sóng bình thường trên mặt đất kiến trúc bất luận lớn nhỏ cao thấp tất cả tại kia như gợn sóng bị chấn động nhau nhau sụp đổ trong lúc nhất thời toàn bộ phế khư chi thành bùi đất tung bay vô số to to nhỏ nhỏ hắc kính hạt cùng thông thiên trùng tại phía dưới điên cuồng chui ra sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy cái này cảnh tượng đơn giản liền cùng tận thế bình thường ngay tại mấy người đang định tại tiếp tục lui lại thời điểm bích Hải mắt sắc, chợt thấy một đầu hình thể to lớn hắc kính hạt vậy mà đang tại điên quồngào hố nhìn tụi hồ là muốn đem bản thân chôn xuống. Bích Hải lập tức là giận không chỗ phát tiết ra, gọi lên Tế Hãn, trực tiếp chạy đến kia lớn bò cạp bên cạnh, hung hăng một cước liền đá vào lớn bò cạp cái đuôi bên trên. Kia lớn bò cạp đang bất chấp tất cả đào lấy hố, đương nhiên cảm giác có người công kích mình, liền vội vàng xoay người phát hiện lại là Bích Hải cùng Tế Hãn, lập tức thật hưng phấn không biết như thế nào mới tốt. Nhìn thấy cái này lớn bò cạp bộ dáng, Bích Hải thật là dở khóc dở cười. Phát cái chỉ lệnh, Hai người trực tiếp nhảy lên lớn bỏ cạp trên lưng, sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Bích Hải, bây giờ suy nghĩ một chút hai ta lại bị con hàng này cho kém chút ăn, ta liền đẩy mình giận A. Ngươi cho rằng ta không phải A. Vừa mới đại chiến thời điểm con hàng này chạy còn nhanh hơn ta, hiện tại gặp được nguy hiểm, lại còn định đem bản thân giấu đến trong hầm. Ngươi có thể ngàn vạn muốn giữ bí mật, nếu như bị người biết ta bị con hàng này ăn, vậy ta nhưng là không còn mặt trở về. Đang khi nói chuyện, kia lớn bỏ cạp vậy mà đã đã chạy ra ngàn mét. Đồng thời Bích Hải cũng đem Lâm Tịch cùng Tần Vương kéo đi lên, bốn người ngồi tại lớn bọ cạp phía sau, nhìn xem kia không ngừng dễ rủa cái đuôi cựu đầu xà, hai mặt nhìn nhau. Ngay tại kia cựu đầu xà tiếng gào thét mới vừa tiêu tan thời điểm, đồng nhiên lần nữa chuyển đến một tiếng so cựu đầu xà còn có cùng ba tiếng giống, mà cái này trong tiếng hô tràn đầy huy nghiêm vô thượng, để cho người ta nhịn không được quỳ lại. Ngay sau đó, tại bốn người ánh mắt kinh hãi bên trong Chẳng thấy phía sau mặt đất vậy mà nhanh chóng hở ra, sau đó đông nhiên nổ tung, lại sau đó, liền là đầu kia to lớn cựu đầu xà trực tiếp phá đất mà lên. Chẳng qua nhìn xem tư thế, rất rõ ràng là bị người tại phía dưới cho đánh ra tới. Cái này lục nhĩ mi hầu, càng như thế kinh khủng. Cái này cùng nghe nói quá kinh người. Trước đó mặc dù cũng biết lục nhĩ mi hầu rất mạnh, nhưng là tối đa cũng liền cùng lâm tịch tương xứng, thậm chí còn có yếu hơn một ít, dù sao lâm tịch giới khí động tiên sích. Cũng không phải lục nhĩ mi hầu xích huyết dù lòng côn có thể sánh ngang. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này lục nhĩ mi hầu thực lực tuyệt đối đã xa xa vượt qua lâm tịch, thậm chí còn tại cái này lôi điện cựu đầu xà phía trên. Không nhưng là không có khả năng đem cái này cựu đầu xà đánh trực tiếp phá đất mà lên. Lôi điện cựu đầu xà dài ngàn mét thân rắn, trực tiếp liền đem mặt đất phá xuất một cái thật sâu khe hở. Chẳng qua này cựu đầu xà hình thể dù sao quá khổng lồ phá vỡ mặt đất sau đó đồng thời không có bay quá thăng chức trùng điệp lại rơi đập tại trên mặt đất, lập tức mặt đất lại bị đập ra dài ngàn mét hình rắn hô to. Chỉ là bò sát, cũng dám mưu toan nhúng trả nguyên tổ châu. Một đạo tràn đầy khinh thường thanh âm truyền đến, bốn người vội vàng định thần nhìn lại, khi thấy Lục Nhĩ Mi hầu nâng một cây toàn thân màu đỏ tươi cây gậy, tại kia trong hồ sâu, lăng không từng bước từng bước đi tới. Mỗi bước ra một bước, không gian kia đều sẽ long đi xuống. Kia cựu đầu xà quay đầu bị lần này té không nhẹ. Chẳng qua khi nhìn đến lục nhĩ mi hầu xuất hiện sau đó, trực tiếp chín khỏa đầu rắn cao cao dơ lên, sau đó gần như đồng thời liền hướng về thân ở giữa không trung lục nhĩ mi hầu tắt tới. chương 246, thủy diệt phế khư chi thành. Lúc này lục nhĩ mi hầu đã đem xích huyết dù lòng côn gánh tại trên bờ vai, nhìn xem tức giận sông tới chín khỏa đầu rắn, đồng nhiên cười khinh bị. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, ngay tại lục nhĩ mi hầu trên người phân ra 9 cái giống nhau như lúc lục nhĩ mi hầu đồng dạng người khoác chiến giáp, đồng dạng sách theo xích huyết du lang côn. Cái này chín cái lục nhĩ mi hầu xuất hiện sau đó, trực tiếp liền hướng về chín quạ cắn tới đầu rắn phong đi. Kia lôi điện cựu đầu xà nhìn thấy lục nhĩ mi hầu vậy mà như thế xem thường bản thân, cũng chỉ là dùng chín cái phân thân, tức giận, khí tức hủy diệt vậy mà tại cựu đầu xà trên người ngưng tụ thành một thân giáp trụ. Mà lúc này kia chín cái phân thân đã đến chín quạ đầu rắn phía trước, nhìn cũng không nhìn kia bao trùm một tầng giáp trụ đầu rắn. Trực tiếp vung lên xích huyết du lăng côn, hướng về phía đầu rắn liền đập xuống. Nguyên bản nhìn như lực đạo cũng không làm sao lớn một kích, lập tức liền đem chín khỏa đầu rắn đánh hướng về từng cái phương hướng bay loạn ra ngoài. Bởi vì 9 cái phân thân cũng không phải là hướng về cùng một cái phương hướng công kích, có là tự bên trên hướng phía dưới trực tiếp một gậy đập xuống, có thể là cây gậy quét ngang, có càng là tự dưới hướng lên trực tiếp quất vào đầu rắn phía dưới. Cho nên một kích này sau đó, chín khỏa đầu rắn có hướng phía dưới có hướng lên Có phía bên trái có phía bên phải. Thậm chí còn có hai viên sắt bên đầu rắn hung hang đụng vào nhau, không chỉ là cựu đầu xà, ngay cả chính lục nhĩ mi hầu cũng không nghĩ tới lực lượng vậy mà lớn như vậy. Sau một kích, kia chín cái phân thân liền đã tặng đi, mà lục nhĩ mi hầu xứng sở nhìn xem hai tay của mình, quả thực là có chút giật mình. Mà cựu đầu xà thảm hại hơn, bởi vì lần này chính là kinh phá thiên lấy thân hóa lôi, cho nên cái này lôi điện cựu đầu xà xúc cảm cùng chính kinh phá thiên hoàn toàn tương tự mà lại cái này cựu đầu xà cũng là hoàn toàn bị Kinh Phá Thiên khống chế. Cho nên dưới một cách này, Kinh Phá Thiên lập tức liền bị đánh đầu nào tròn váng. Chẳng qua này cựu đầu xà dù sao cũng là diệt thế chi thú, mặc dù có chút chóng, nhưng lại cũng không có bị thương gì. Chẳng qua này cựu đầu xà cũng đã đã biết lục nhĩ mi hầu không dễ trọc, bởi vậy đồng thời không có tùy tiện tiến công. Kỳ thật lúc này Kinh Phá Thiên cũng là có khổ khó nói, đầu tiên sử dụng thân hóa đại giới rất lớn, Bởi vì cái này căn bản liền không phải hắn hiện tại thực lực này có thể vận dụng chiêu số. Chỉ bất quá hắn bị yêu vô ngọng chết chỗ kích thích, cho nên mới bất chấp tất cả vận dụng cái này mạnh nhất một chiêu. Tiếp theo, lôi điện cửu đầu xà là lấy diệt thế thần quốc cường đại nhất thần thú. Diệt thế cửu đầu xà làm nguyên mẫu hóa hình, cho nên lôi điện cửu đầu xà chỗ lợi hại ở chỗ có thể hủy diệt thế giới. Tại cùng đối thủ giao chiến thời điểm, cơ hội không biết trực tiếp phát động công kích mà là thông qua hủy diệt lấy một phương thế giới tạo thành to lớn thai nạn tới hủy diệt đối thủ. Đương nhiên, nếu như là chân chính diệt thế cựu đầu xà, muốn diệt sát thực lực tại nó phía dưới người, cũng hoàn toàn có thể trực tiếp công kích. Đáng tiếc Kinh Phá Thiên biến thành, cũng không phải thật sự là diệt thế cựu đầu xà, nào dám lấy vũ trụ quy tắc vạn vật pháp tắc làm thức ăn kinh khủng thần thú, cũng không phải hắn Kinh Phá Thiên có thể tiếp xúc. Như vậy, vấn đề liền đến, hiện tại vị trí, thế nhưng là xa giới cái này đã bị tuần thiên giả luyện hóa thành một kiện pháp bảo thế giới. Cái này xa giới trình độ bền bỉ, căn bản cũng không phải là kia lôi điện cửu đầu xa có thể hủy diệt, cho nên muốn thông qua hủy diệt thế giới tạo thành to lớn thai nạn tới diệt sát đối thủ, cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Mà trực tiếp công kích, vừa mới cũng nhìn thấy, cái này đột nhiên dưới đất xuất hiện lục nhĩ mi hầu thực lực vậy mà đủ để cùng diệt thế cửu đầu xa chống lại, thậm chí trên lực lượng còn phải mạnh hơn một bậc. Còn có điểm trọng yếu nhất Hóa thân thành Lôi Điện Cửu Đầu Sả Kinh Phá Thiên, lúc trước liền có thể cách thật dày đại địa cảm nhận được chôn sâu ở dưới mặt đất Nguyên Thổ Châu, mà bây giờ, Kinh Phá Thiên cũng có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được, Lục Nhĩ Mi hầu trên người kia nồng đậm tới cực điểm Nguyên Thổ Châu khi tước. Mặc dù Kinh Phá Thiên 10 phần không bằng lòng tin tưởng, nhưng là hắn biết, Nguyên Thổ Châu chỉ sợ đã bị Lục Nhĩ Mi hầu đoạt được. Đã Nguyên Thổ Châu đã bị vàng người của toàn thế giới đã được, vậy liền mang ý nghĩa lần này 6 cuộc chiến, từ giờ trở đi, đã kết thúc. Cho nên bản thân tiếp tục đánh nhau, đã không có bao lớn ý nghĩa. Thế nhưng là đến đây dừng tay, kinh phá thiên lại là thật không cam tâm, khỏi cần phải nói, nhưng là kia tần vương vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần hủy đi thân thể của mình, phần này khuất nục là kinh phá thiên không cách nào không nhìn. Mặc dù chính hắn tu luyện công pháp hóa lôi diệt thế quyết, mục đích cuối cùng nhất liền là đem nục thân của mình một chút xíu hóa thành lôi điện, cuối cùng trở thành hủy diệt lôi thể. Mà từ kinh phá thiên tu luyện cái này hóa lôi diệt thế quyết đến nay kinh lịch vô số gặp chắc Cho đến bây giờ, cũng mới xem như đánh tốt cơ sở, mới khó khăn lắm tu luyện tới lôi cùng ta cùng cảnh giới. Mà Kinh Phá Thiên liền chuẩn bị lần này 6 quốc chiến sau đó, bắt đầu tiến hành bỏ nhục thân tu luyện. Ai biết lần này sau quốc chiến vậy mà như thế thảm liệt, không những mình một phương này cơ hồ toàn diện, mà lại bản thân càng bị ép sớm sử dụng trừng hóa, cánh tay hóa, thậm chí là thân hóa. Mà cương ép sử dụng thân hóa kết quả, liền là lúc này Kinh Phá Thiên đã từ từ bắt đầu ý thức mơ hồ, mà lại toàn thân đều đang đau nhức Chẳng qua ngay tại kinh phá thiên dự định thu hồi lôi điện cựu đầu xà từ bỏ tranh đấu thời điểm, trận cảm giác được bóng người trước mắt nhoáng một cái, sau đó liền thấy một cái người khoát trọng giáp cự viên xuất hiện ở trước mắt của mình. Nếu như nói dài ngàn mét lôi điện cựu đầu xà cho người cảm giác là kinh khủng lời nói, kia trước mắt cái này cự viên liền là rung động. Mặc dù không có đạt tới ngàn mét cao, nhưng là cũng có 800 mét độ cao. Mà lại phải biết, lôi điện cựu đầu xà mặc dù chừng ngàn mét, thế nhưng là kia là lớn. Coi như nửa bộ phận trước đứng thẳng lên, vậy cũng chỉ có chừng 500m độ cao, tại 800m cao cự viên trước mặt, như cũ có vẻ hơi nhỏ bé. Đương nhiên, cái này nhỏ bé là tương đối. Nhìn thấy trước mắt cự viên xuất hiện trong ngáy mắt, kinh phá thiên liền ám đạo không tốt. Thế nhưng là cho hắn thời gian quá ít, cũng chỉ đủ kinh phá thiên tại lôi điện cửu đầu xà trên người bao trùm ở một tầng lấy hủy diệt thực lực hóa thành áo giáp. Sau đó kêu người mặc trọng khải cự viên bỗng nhiên nhảy lên. Thân thể khổng lồ ở giữa không chung mười phần linh hoạt chuyển chuyển xê dịch, không có chút nào một kia cổng cảnh cùng vụ vệ. Tại cái này cự viên vọt lên đến giữa không chung thời điểm, đồng nhiên hai tay hất lên, thân thể cao lớn lập tức trên không chung một cái xoay chuyển, biến thành đầu dưới chân trên tư thế. Lúc này kia cựu đầu xà mới vừa vặn kịp phản ứng, thân rắn hơi cong, liền định quay đầu tắt tới. Thế nhưng là cái này cự viên hoàn toàn lấy một cái cùng thân hình kém xa tốc độ cùng linh hoạt hai tay hướng phía dưới tìm tòi. Vậy mà trực tiếp chộp vào kia lôi điện cừu đầu sả thân rắn phía trên. Bắt lấy đồng thời, tại cự viên trên cánh tay chạy ra một đạo nồng đậm hào quang màu vàng đất, đem hai bàn tay to cùng thân rắn cố định ở cùng nhau. Lúc này kia chín quả đầu rắn mới vừa vận chuyển qua, khoảng cách cự viên còn có hơn 200m khoảng cách. Bắt lấy thân rắn sau đó, cự viên thân thể khẽ cong, lần nữa một cái xoay chuyển, sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất. Chín quả đầu rắn, 18 con sả nhãn khi nhìn đến cự viên rơi xuống đất trong nháy mắt cũng cảm giác được một trận không ổn. Quả nhiên, kia cự viên vừa hạ xuống đất, liền lá bước ra một bước, thân thể thành trung bình tấn, sau đó thân eo bốn eo, hai tay hướng về sau kéo một cái, vậy mà trực tiếp liền đem kia cửu đầu xà thân rắn cho giật lên. Ngay sau đó thân thể bắt đầu xoay tròn tại chuyển tới 3 vòng thời điểm, kia dài ngàn mét thân rắn đã triệt để cách mặt đất, bị cự viên cho vùng mạnh bay lên. 3 vòng, 10 vòng, 30 vòng, theo cự viên chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh liền lấy cự viên vì cuốn lên một đạo to lớn vòi rồng. Bởi vì phạm vi thực sự quá lớn, mà lại cửu đầu xả thân thể lại quá mức khổng lồ cho nên cái này vòi rồng vừa mới hình thành liền cuốn lên vô số đá vụn đoạn tường, đồng thời cái này vòi rồng còn có dần dần lan tràn xu thế. Bởi vì lúc trước nghe lục nhĩ mi hầu đi qua, cho nên lâm tịch mấy người ngồi kia lớn bỏ cạp trực tiếp chạy ra 3.000m bên ngoài địa phương, thế nhưng là theo cái này vòi rồng lan tràn, bốn người phát hiện khoảng cách này đã không an toàn nữa mà lại cái kia khổng lồ hấp lực vậy mà để bốn người đều có chút đứng không yên. Làm lấy vòi rồng lần nữa làm lớn ra một điểm thời điểm, cũng đã bắt đầu đối cái này phế khư chi thành tạo thành phá hủy. Đặc biệt là lục nhĩ mi hầu một bên xoay tròn còn chậm rãi đem hai tay hướng về cựu đầu xà đuôi rắn chỗ di động, cho nên cái này vòng tròn cũng đang dần dần mở rộng. Thậm chí về sau không biết lục nhĩ mi hầu nghĩ như thế nào, vậy mà bắt đầu chậm rãi di động. Hiện tại tình cảnh, cùng nói lục nhĩ mi hầu tại công kích cựu đầu xà, Chẳng bằng nói là lục nhĩ mi hầu mượn nhờ cựu đầu xa tại hủy diệt cái này phế khư chi thành. Cự viên chỗ đến, liền là vòi rồng quét sạch địa phương, mà bị vòi rồng quét sạch sau đó, thì là cái gì cũng sẽ không còn lại, hoàn toàn liền thành cùng bên ngoài giống nhau như đốt sa mạc. Lục nhĩ mi hầu đây là thế nào? Làm sao cảm giác, hắn là định đem cái này phế khư chi thành triệt để trong xa giới xóa đi à? Bởi vì cuối tuần tam tạng muốn đi trương ra giới, cho nên thứ bảy chủ nhật nên chỉ có một canh. Mặt khác chơi của ba, hoang nên tiến của ba. 1A, BK không hát đường tam tạng. 2A, BK đường tam tạng. chương 247, 6 quốc chiến, đã xong. Ngay tại mấy người trận mắt hốc mồm thời điểm, lục nhĩ mi hầu đã vung mạnh này cựu đầu xa đem nửa cái phê tích chi thành phá hủy đã thành một mảnh đất chống rồi. Bị Long Quyển Phong quân quá địa phương, không có. Nửa nửa điểm thành phố hình dáng, thậm chí ngay cả tường đổ đều không có để lại một điểm. Tất cả tường thành, đường đi. Úc, tòa nhà toàn bộ đều bị lòng quyển phong hấp lực to lớn nổ tận gốc sau đó lại dựa không trung bị lực gió còn có lôi điện cửu đầu xà hủy diệt lực lượng cho cắn nát thành cắt đuổi tại hạ xuống mặt đất bên trên. Cảm nhận được vốn là lôi điện cửu đầu xà tản ra hủy diệt khí tức, bây giờ lại bị lục nhĩ mi hầu dùng hấp lực cho hội tụ thành một ố. Lâm thịch bốn người thật là kinh hãi không biết nên nói cái gì cho tốt. Loại này đối với lực lượng cùng năng lượng không chế, thật là không thể tưởng tượng. Hiện tại lâm tịch đám người ngược lại là hoài nghi tới ai mới là người của diệt thế ma cốt rồi. Đơn thuần lực phá hoại, nay thời khắc này lục nhĩ mi hầu không thể so với cái kia cựu đầu xà yêu a Thủy diệt lực lượng cùng thời gian còn có không gian, hơn nữa sinh linh lực lượng, là bốn đại chủ mạch lực lượng. Chính là cấu thành cơ bản nhất thế giới hoặc là sinh mệnh hình thái chủ yếu nhất. Đồng thời này bốn loại sức mạnh cũng là khống chế khó nhất đấy. Mà hướng lục nhĩ mi hầu như vậy thông qua đối với tự thân lực lượng nắm chắc do đó ảnh hưởng lực lượng của người khác để cho ta sử dụng, này độ khó rất lớn. Nguyên chín đại tại trong thần quốc, diệt thế ma quốc nắm giữ hủy diệt. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là đúng một ít đã mất đi tiềm lực phát triển hoặc là đã không có cần thiết tồn tại thế giới hoặc là chủng tộc tiến hành hủy diệt. Còn những thứ kia thuộc về có thể hủy diệt phạm chủ, đó lại là một phen khác so đo. Nói đơn giản có thể hiểu thành một cái tinh cầu tài nguyên khô kiệt hoặc là một cái thế giới đã không có bất kỳ giá trị nào, hay hoặc là một chủng tộc đã tiến hóa đến tới hạn lại tiếp tục tồn tại nữa cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, vậy dạng này đấy, thì sẽ do diệt thế ma quốc đến tiến hành hủy diệt. Mà diệt thế cựu đầu xa, chính là khai ích giả bàn cho diệt thế ma cổ chuyên môn dùng để diệt thế thần thú. Sáng thế thần quốc, nắm giữ sáng tạo. Nếu như cảm thấy có chút đang tại hình thành hoặc là đã hình thành tinh cầu có đáng giá được sáng tạo thành nhất phương thế giới tiềm lực, hay hoặc là phát hiện cái nào đó chủng tộc loại này đặc điểm và một chủng tộc khác đặc biệt có thể dung hợp lẫn nhau, do đó sinh ra cao cấp hơn sinh mệnh hình thái, thời điểm này thì sẽ do sáng thế thần quốc đến tiến hành sáng thế cùng nhen nhom cái nào đó chủng tộc hòa trụng. Hoàng tuyên thế giới là hết thể tự nhiên tử vong đẳng cấp cao linh hồn căn cứ, mà mỗi một cái thế giới được sáng tạo thời điểm, Đều sẽ có một thần thông giả sáng thế thần quốc tiến hành hiệp trợ, do đó chế tạo ra thế giới kia độc hưu chính là sinh tử luân hồi quy tắc. Nay cũng là vì gì hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc quan hệ một mực tốt như vậy quan hệ. Vạn yêu quốc, là tất cả yêu loại thuộc cao nhất tồn tại, hầu như là tất cả đại yêu nơi sinh ra cùng cuối cùng quy tốc địa Vạn linh cảnh, là tất cả nhân tộc cao nhất tồn tại. Tất cả nhân loại hạt giống đều là ở vạn linh cảnh sinh ra, hầu như tất cả thế giới nhân loại, khi đến một cấp độ về sau đều sẽ đến vạn linh cảnh. Vạn thần điện, là cả vũ trụ thần linh cư trụ địa, vạn thần điện thần linh thiên sinh ra được bộ có thần cách, làm trải qua tu luyện hoặc là một loại cơ duyên, loại này thần cách thì sẽ tiến hóa làm nào đó cực lực lượng mạnh. Cũng tỉ như biển xanh, 6 quốc chiến lúc trước thần cách không được đến tiến hóa, khi đó chỉ chờ xem như đỉnh cấp cứng giả, nhưng mà về sau cơ duyên xảo hợp thần cách tiến hóa từ đó có tuyệt đối phòng ngự lực lượng, lúc này thời điểm, cũng đã khiến cho đỉnh phong cứng, giả Về phần mặt khắc 4 cái thế giới, thì là tứ đại cơ bản nguyên tố căn cứ hoặc là thánh địa, nhiều vì một số nguyên tố thể. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng chỉ là muốn nói, lục nhị giờ phút này có thể dùng lực lượng của chính mình ảnh hưởng cựu đầu xa lực lượng, điều này nói rõ lục nhị mi hầu đã đạt tới một tầng thứ mới. Rất nhanh, cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức Long Quyển Phong đã thời gian dần qua đỉnh chỉ lại. Mà cái kia khỉ đột khổng lồ tốc độ cũng từ từ chậm lại, cuối cùng khỉ đột khổng lồ đống nhiên hét lớn một tiếng liền trực tiếp đem cái kêu cựu đầu xà hướng về lâm tịch đám người phương hướng đã đánh qua. Thần Vương, ngươi lúc báo thủ đã đến, bất quá không nên giết hắn. Nguyên bản chứng kiến lục nhĩ mi hầu đem này cựu đầu xà đánh không hề có lực hoàn thủ, Thần Vương tuy rằng trong nội tâm mừng thầm nhưng vẫn còn có chút tiết nối. Cuối cùng kích thích từ đầu đến cuối cũng không có tự tay vì quỷ vương báo thủ Nhưng là bây giờ chứng kiến lục nhĩ mi hầu vậy mà cho mình một cái cơ hội như vậy, Thần Vương ở đầu chịu bùng tha. Mặc dù không biết lục nhĩ mi hầu vì sao để cho chính mình không muốn giết hắn, nhưng mà Tần Vương sát tâm đã lên, ở đâu còn nhớ được những thứ này. Chứng kiến cái kia cửu đầu xà thẳng bay về phía chính mình, Tần Vương song cánh tay ruôi ra, ngự quỷ ấn cùng trấn ma tỷ đã xuất hiện ở trong tay. Sau đó Tần Vương trong lòng hung ác, liền trực tiếp đem hai khối ấn tỷ hung hăng và chạm vào nhau. Kỳ quái chính là hai khối ấn tỷ đụng nhau về sau vậy mà cũng không có vỡ nước ra, mà lại như kỳ tích thời gian dần qua tan ra hợp lại cùng nhau cuối cùng tạo thành một cái so với ban đầu ấn tỷ hơi lớn hơn bốn phương bảo ấn. Nguyên bản trên ngự quỷ ấn mặt có khắc một một mình mặc cao giáp eo cải trường đao quỷ tướng, trên chấn ma tỷ mặt thì là một con phi thiên pho tượng của ác ma. Mà bây giờ một cái này, thì là biến thành một cái sau so lưng mọc lên hai cánh, thân mặc cao giáp, cầm trong tay trường đao, đầu sinh hai chân vãng sinh ma cùng diệt linh quỷ hôn hợp thể. Linh ma ấn thành, sanh tử giới ben. Theo này mới ấn tỷ hình thành, thần vương bỗng nhiên quát khẽ một tiếng Sau đó cái kia ấn tì đống nhiên phát ra một đoàn hắc quang, sau đó tại hắc quang này ở bên trong, cái kia ấn tì trên điêu khắc vãng sinh ma cùng diệt linh quỷ hỗn hợp thể vậy mà biến thành một cái có cao trăm mét ma quỷ. Ma quỷ này có được mà tất cả đặc điểm, hơn nữa mới vừa xuất hiện, quần quận ma khí cùng quỷ khí, lại đem đại địa đều cắt ra một đường vết rách. Diệt linh vãng sinh, luân hồi chạm. Vậy mới xuất hiện ma quỷ hét lớn một tiếng, sau đó rút ra bên hông đen nhánh trường đao, trực tiếp nhảy lên một cái. Lúc này cái kia cựu đầu xà cũng đã có thể miễn cưỡng khống chế thân thể của chính mình, bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng dựng lên, như trước thì không cách nào triệt tiêu cố lực lượng kia. Tại đây cái kia chín viên đầu rắn ánh mắt không thể tin ở bên trong, cái kia ma quỷ bỗng nhiên xuất hiện ở cựu đầu xà 7 tốc chỗ, trực tiếp vung đao, hắc quang hiện lên, trường đao trở vào bao. Mà cái kia cựu đầu xà, trực tiếp tại 7 tốc chỗ, chém làm hai mảnh. Một đạo chém ngang lưng cựu đầu xà về sau, ma quỷ này cũng không có ngừng, mà là đang lóe lên đã xuất hiện ở cựu đầu xả phía trên. Ở nơi này ma quỷ trường đao lần nữa đánh xuống thời điểm, đống nhiên bị một đạo nhân ảnh ngăn cản lại. To lớn kia hắc đao cứ như vậy ngừng ở giữa không trùng, không cách nào nữa tung tích mảy may. Lúc này tự mình nhìn mà nói, có thể chứng kiến ở đằng kia hắc đao chính giữa, đang có một người một tay vượt qua dơ màu máu đỏ côn. Đúng là này chuẩn bị tử, trận này cực lớn hắc đao chém. Cùng cao trăm mét ma quỷ so sánh với, chỉ có 2 mét không tới lục nhị mi hầu quả thực nhỏ bé có chút đáng tiếc Nhưng phải thì phải cái này nhìn thập phần nhỏ bé người, vậy mà cứng rắn chặn cái kia một kích nặng nghề. Phải biết rằng cái kia có thể có thể chém ngang lưng cựu đầu xa một đao. Cái kia ma quỷ tựa hồ không cam lòng, hai tay co rụt lại, trường đao lập tức trên xích huyết ru lòng côn của lục nhĩ mi hầu mặt vạch ra từng đạo tia lửa, rút về trường đao về sau. Ma quỷ này vậy mà đột nhiên quay người, trường đao vung mạnh một cái vòng mấy lúc sau vậy mà đối với lục nhĩ mi hầu chém ngang mà đi. Không biết sống chết. Lại là một tiếng tràn đầy uy nghiêm quá khẽ, lục nhị mi hầu căn bản chứng kiến không nhìn hát sắc trường đào kia, chẳng qua là tay phải cầm xích huyết du long côn, sau đó trực tiếp hướng về phía bên phải vung lên. Nguyên bản cái kia mang theo kịch liệt thiết các không khí thanh âm của màu đen cự đao, dĩ nhiên cũng làm lưng mèo xem ra hởi hợt một kích đánh bay ra ngoài. Cái kia ma quỷ phiêu ở giữa không trùng, nhìn xem như cũ đang chấn động không dứt hai tay, toàn bộ sẽ không dám tin. Ai, được rồi, đây coi như là báo thủ rồi. quay về đến đây đi Theo Tần Vương thở dài, sau đó hướng cái kia giữa không trung ma quỷ vẫy vây tay. Cái kia ma quỷ hết sức sợ hãi nhìn Lục Nhĩ Mi hầu lên mắt, sau đó hóa thành một đoàn sương mù đen, về tới Tần Vương trong tay, lần nữa hóa thành một phương ấn tỷ, ngọc tỉ. Lúc này thân hình của Lục Nhĩ Mi hầu dõng nhiên cất cao, đối với phía dưới chúng có người nói, ta tuyên bố, lần này 6 cuộc chiến, chính thức chấm dứt. Hoàng Tiên Thế rơi xếp hạng thứ nhất, Sang Thế Thần Quốc xếp hạng thứ hai, Vạn Quốc xếp hạng thứ ba. Vạn linh cảnh cùng vạn thần điện đặt song song thứ 4, diệt thế ma quốc, xếp hạng thứ 5, chương 248, đến tuần thiên giới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói hoàng tuyển thứ nhất liền đệ nhất. Vậy ta vẫn ta vạn yêu quốc thứ nhất đâu ngay tại lục nhĩ mi hầu cao rộng nói xong, lâm tịch bọn người còn tại khiếp sợ thời điểm, đống nhiên một đạo khinh thường thanh âm chuyển đến. Chỉ bất quá nghe thanh âm, người này khẳng định bị thương rất nặng. Đám người nhìn lại, liền thấy cả người làm hò phô vân, lấy diệt vân kích chống đỡ thân thể. 10 phần miễn cưỡng đừng đấy. Mặc dù có thể cảm nhận được phố Vân thương thế cực nặng, nhưng là phố Vân lưng lại thẳng tắp, không có chút nào bởi vì chính mình bị thương mà hề bại bộ dáng. Bích Hải hơi kinh ngạc mà hỏi, "Phố Vân còn chưa có chết ta. Sinh mệnh lực thật đúng là ưa ngạnh. Sau đó Lâm Tịch tiếp lời nói, "Không, kia là ta cố ý không có giết hắn. Người đến bây giờ còn không có mình bạch chưa? Lần này sáu quốc chiến mục đích thực sự." Không đợi Bích Hải tiếp tục mở miệng, giữa không trung lục nhễ mi hầu bỗng nhiên nói, Thế là đương nhiên, lần này 6 quốc chiến, vốn chính là ta muốn cầu cử hành, hết thể tất cả đều tại ta trận khống chế bên trong. Nếu không phải nhìn ngươi chính là viễn cổ dị chủng mà lại tư chất cũng không kém, các ngươi vạn yêu quốc, liền hạng tư cũng không chiếm được. Nguyên bản đã rất khiếp sợ, thế nhưng là nghe được lục nhĩ mi hầu những lời này, lâm tịch mấy người chấn kinh đã không cách nào hình dung. Lần này 6 quốc chiến, là lục nhĩ mi hầu yêu cầu cử hành, mà lại một cắt đều trong lòng bàn tay của hắn kia lục nhĩ mi hầu đến cùng là thân phận gì? Lại hoặc là nói, lục nhĩ mi hầu đến cùng là ai? Đã đây hết thảy đều là lục nhĩ mi hầu ở sau lưng điều khiển, kia thẩm phán giả đâu? Có phải hay không đã sớm rời đi rồi? Cái này 6 quốc chiến đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế? Nguyên lai lâm tịch đi qua nhiều như vậy sự kiện còn có phân tích của mình, đã có một ít suy đoán, nhưng là bây giờ xem ra, bản thân căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả a Mặc kệ phía dưới đám người kinh hãi, giữa không chung lục nhĩ mi hầu đông nhiên bông dưng một tay phất lên, sau đó kia nằm dạp trên mặt đất đã đứt thành hai đoạn cửu đầu xà, bỗng nhiên lôi quang chấp động, đồng thời dần dần tạo thành một cái lôi điện quang kén. Ngay sau đó, lục nhĩ mi hầu đưa tay trái ra nắm vào trong hư không một cái, sau đó hất lên, chỉ thấy tại phố vân bên người, không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó một bóng người bỗng nhiên xuất hiện đồng thời bởi vì khống chế không tốt cường độ trực tiếp ngồi trên mặt đất. đến tận đây, Tham gia sau quốc chiến tất cả người may mắn còn sống sót, đã toàn bộ tụ tập đã đến nơi đây. Y nguyên sống sót, có hoàng tuyển thế giới lục nhĩ mi hầu cùng tần vương, sang thế thần quốc lâm tịch, diệt thế ma quốc kinh phá thiên, vạn yêu quốc hạo thần cùng phố vân, vạn thần điện bích hải, vạn linh cảnh tế hãn. Lúc trước tiến vào xa giới, 6 đại thần quốc hết thẻ 72 người, đi qua dòng dã 3 ngày chém giết, chiến đấu, đào vòng, hôm nay còn sống, vậy mà chỉ có 8 người. 8 người này có thể nói là lần này sau quốc chiến người mạnh nhất, đồng thời, cũng là được tuyển chọn người. Kỳ thật vạn yêu quốc yêu vô ngộng là có thể sống sót, chỉ bất quá lần này can hệ trọng đại, là sẽ không cho phép một cái mượn dùng người khác thân phận mà sống lấy người lưu đến sau cùng. Mặc kệ kia chết đi yêu vô ngộng đến cùng là ai, lại vì nguyên nhân gì, nhưng là một cái vứt bỏ chân chính bản thân, lại mang lên trên một người khác mặt nạ, dạng này người, đã đã mất đi ổn định trí tôn con đường điểm cuối cùng tư cách. Cho nên... Yêu vô ngộ ngay từ đầu kết cục, liền là tử vong. Mặc dù hắn có được một khối bóng địa, càng là hữu dụng một viên thần dược. Kết quả như vậy, không chỉ là yêu vô ngộ, chỉ sợ cũng liền vạn yêu quốc vạn yêu vương giấu giới cũng không nghĩ đến đi. Nhìn thấy người phía dưới đều đã tụ tập được, lục nhĩ mi hầu đống nhiên để ép ép hai tay, sau đó nói, các vị lập tức nguyên địa khôi phục đợi đến diệt thế ma quốc kinh phá thiên thức tỉnh sau đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết một ít trận tướng, liên quan tới lần này sau quốc chiến trần tướng. Liên quan tới các ngươi sau này đường, muốn làm sao đi chấn tướng, còn có, một ít bị một ít người có thể vui lấp chấn tướng. Ngay tại 6 quốc chiến đã kết thúc, mà lại 6 đại thần quốc xếp hạng đã lúc đi ra, ở xa vũ trụ một nơi nào đó tuần tiên giới, cũng nên đón 10 thất khách nhân. Cái này 10 thất khách nhân không sai biệt lắm là đồng thời đạt tới tuần thiên giới, chẳng qua đến sau đó, cũng không có hội tụ vào một chỗ, mà là phân biệt đáp xuống tuần thiên giới 8 cái phương hướng 8 tòa trong cung điện. Diệt thế ma quốc 36 vị ma tồn, trong đó lấy một vị tên là ma võ cấp giới chủ khắc cường giả tối đỉnh cầm đầu, lấy một vị gọi là vạn quân kiếm khách làm phó. 36 người tại cột sáng tản đi trong ngáy mắt, liền bày ra một cái trận hình phòng ngự, chẳng qua rất nhanh gọi là làm ma võ người dẫn đầu liền khoát tay áo, ra hiệu nơi đây an toàn. Bởi vì 36 người hạ xuống địa phương, chính là một tòa cung điện, mà lúc này ma võ đã phát hiện tại cung điện chính giữa đang đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân hiện ra từ quang chấn giới thiên bi. Không phải vật gì khác, chính là diệt thế ma quốc phá diệt số một chấn giới thiên bi. Đã chấn giới thiên bi xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ nơi này ít nhất là an toàn. Mà lại căn cứ trước đó đạt được tình báo, mỗi một phe thế lực tại tuần thiên giới thí luyện trong lúc đó đều sẽ có một tòa cung điện với tư cách căn cứ. Mà tại tuần thiên giới thí luyện trong lúc đó, tất cả mọi người nhiệm vụ cũng chỉ có một, đó chính là nghị hết tất cả biện pháp chiếm lĩnh người khác cung điện sau đó mở ra bên trong trấn giới thiên bi. Làm một phương nào thế lực trấn giới thiên bi bị mở ra, vậy cái này một phương thế lực thì có 3 ngày thời gian dùng để phản công. Nếu như trong thời gian 3 ngày còn không có cấp đoạt về chân giới thiên bi, như vậy thật đáng tiếc, một phương này thế lực sẽ bị trực tiếp đào thải. Mặt khác mỗi một phe thế lực đều sẽ có một phương trí tôn ấn, mở ra trấn giới thiên bi, cần lấy trí tôn ấn thôi động Đương nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ tự tin và thực lực, cũng có thể lựa chọn trực tiếp phá hủy đối phương trấn giới thiên bi, như thế phía bên nào sẽ bị trực tiếp đào thải. Thế nhưng là làm như vậy, muốn căn cứ vào người có đầy đủ thực lực tiền đề. Bởi vì tại cái này tuần thiên giới thí luyện trong lúc đó, muốn không bị đào thải cơ bản nhất điều kiện, là có được chí ít một viên chí tôn ấn cùng một tòa trấn giới thiên bi. Mà mở ra một tòa những người khác chân giới thiên bi, sẽ quy về mở ra người tất cả. Cho nên diệt thế ma quốc 36 người phát hiện chính mình sở tại địa phương chính là mình một phương này cung điện. Thế là nhau nhau giải trừ đề phòng. Mà lúc này đám người cũng đều đã thấy được cung điện cửa chính bên trên, treo bảng hiệu, phía trên chữ khải, diệt thế cung. Không chỉ có như thế, ma võ cùng vạn quân đều đã thấy được đặt ở phá diện số một chấn giới thiên bi phía trên một khối vông vứt ấn tỉ, ấn tỉ phía dưới khắp đến, chính là phá diệt hai chữ. Hai người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, cái này mai phá diệt trí tôn ấn, liền bị ma võ bỏ vào trong ngực. Sau đó đám người liền bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh, chuẩn bị sắp bắt đầu thí luyện Theo sát lấy diệt thế ma quốc đến tuần thiên giới, liền là sang thế thần quốc một đoàn người. Trong đó, lấy từng người từng người gọi cảm giác loạn hốn độn cự nhân tộc cầm đầu, sau đó một vị gọi dáng Trần người trẻ tuổi làm Phó. Là 36 người xuất hiện tại cửa đại điện thời điểm, dáng Trần đi đầu thấy được đại điện cửa chính bên trên bảng hiệu. Sáng thế cung, xem ra đây chính là chúng ta về sau đại bản doanh. Được rồi, đại gia riêng phần mình đi trước dò xét bốn phía một cái tình huống, dáng Trần, theo ta đi vào. Nói xong, cảm giác loạn xảy bước liền bước vào sáng thế cung cửa cung. Đi vào, liền có thể nhìn thấy bên trong tản ra hào quang màu nhũ bạch sinh ra số 2 chân giới thiên bi. Đồng thời còn có thiên bi phía trên một khối tư phương, giống như Dương Chi Ngọc Điêu khắc một khối ấn tỉ. Cảm giác loạn, đây chính là trí tôn ấn. Nói xong, dáng trần liền cầm lên, điều đi tới nhìn một chút, quả nhiên tại dưới đấy có khắc sáng thế hai chữ. Sau khi xác nhận, dáng trần liền đưa cho cảm giác loạn. Cảm giác loạn cũng là kiểm tra một phen Xác nhận không sai, nghĩ nghĩ, sau đó thu tại trong ngực. Kỳ thật hắn là định đem cái này sáng thế chí tôn ấn giao cho giáng trần, nhưng là nghĩ lại cái này trí tôn ấn quan hệ thực sự quá trọng đại, vẫn là có chút không yên lòng. Mà cái thứ ba đã tới, thì là hoàng tuyển thế giới, trong đó lây tê chiếu cầm đầu, minh vạn kiếp làm phó. Tiếp theo còn có tôn ngộ không, diễm thần, thảo mai cũng chính là tử tính, còn có lãng tâm kiếm hào lại thêm hoàng tuyển thế giới 5 vị chiến tướng, theo thứ tự là lao đại ta quân. Lão Nhị Độ Thiên Dương, Lão Tam Thương Thắng, Lão Tứ Đao Khách Lão Vương cùng Lão Ngũ Chiến Vân Nghĩa. Nguyên bản 5 người này cùng Tôn Ngộ không bọn người liền là mới quen đã thân 10 phần hợp ý, đặc biệt là Tê Chiếu cùng Tà Quân Tửa Hồ Nguyên Lai liền nhận biết, chẳng qua hai người không nói, những người còn lại cũng không sao cả để ý trải qua 3 ngày này ở chung, mấy người cũng sớm đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, bao quát kia lãng tâm kiếm hảo, cùng Ngũ Chiến Tướng cùng Tôn Ngộ không mấy người còn kém xào giấy vàng thành anh em kết bái. Chẳng qua bình thường chơi đùa về bình thường, hiện tại đã đến cái này tuần thiên giới, mấy người cũng là không dám kinh thường. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu, chẳng qua sau đó liền lẫn nhau nhìn một cái, sau đó cười cười xấu hổ. Ta cùng Minh Vạn Kiếp đi vào cầm trí tôn ấn, các ngươi cũng làm quen một chút hoàn cảnh, tận lực đem cả tòa cung điện mỗi một góc đều dò xét một lần. Nói xong, hướng về Minh Vạn Kiếp liếc mắt ra hiệu, người sau hiểu ý, thế là liền tiến vào cung điện này. hầu tử thế nào có thích hay không cung điện này. Nếu là thích, các loại trở về, ta mang ta tướng quân kia phủ cho ngươi ở, không, là hai ta ở cùng nhau. Chiến vân nghĩa nhìn xem kia viết hoàng tuyển cung bảng hiệu, ôm cánh tay đối tôn ngộ không nói. Hắc hắc, không cần, không cần, tại ta kia hoa quả sân A, có so đây càng khí phái địa phương. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi ta kia thủy liêm động ở lại mấy ngày, bao ngươi không muốn về cái gì phủ tướng quân. Tôn ngộ không hướng về chiến vân nghĩa khoát tay háo, vừa cười vừa nói Chương 249, bản cổ giới nguy cơ. Cơ hội là cùng hoàng tuyển thế giới đồng thời đạt tới vạn yêu quốc đám người, cũng tại Linh uy ngưỡng dẫn đầu hạng, bắt đầu cẩn thận xác minh cung điện này các nóng ếch. Xác nhận không sai đồng thời tuyệt đối an toàn sau đó, một nhóm 36 người mới tại cửa chính đại điện nối đuôi nhau mà vào. Cái này vạn yêu cung, cũng là đơn giản A. Tiến vào đại điện sau đó, đầu tiên nhìn thấy liền là đứng ở đại điện chính giữa một khối đỏ thủy tinh đồng dạng độ yêu số 6 trấn giới thiên bi. Thiên bi phía trên, đồng dạng đặt vào một phương ấn tỉ, Linh uy ngưỡng cầm lấy sau đó nhìn một chút, lại một tay cầm khắc ở hư không nhấn một cái, lập tức ngay tại giữa không chung xuất hiện độ yêu hai chữ. Không có phát hiện vấn đề gì, sau đó Linh uy ngưỡng đối bên người một người nói ra, xem ra nơi này hẳn là hoàn toàn địa phương an toàn, người thông chi đại gia riêng phần mình nghỉ ngơi, nhưng là không muốn đi xa. Mà Linh uy ngưỡng người vừa người này, tên là Long Thiên, chính là lần này vạn yêu quốc trong đám người, địa vị thực lực gần với Linh uy ngưỡng cứng, giả. Long Thiên nhẹ gật đầu, liền đi xuống đi an bài. Vạn yêu quốc sau đó, thì là Vạn Thần Điện. Lần này Vạn Thần Điện tham gia thí luyện 36 người bên trong, lấy một vị người mặc trường xam màu trắng, phía trên họa có một phó bát quái đồ nam tử trung niên cầm đầu. Mà trung niên nam tử này, liền là trước đó để cập qua, Vạn Thần Điện bên trong có được cấp giới chủ đừng thực lực đỉnh cao cứng, giả, Hà đồ Thần tôn Hà đồ Vạn Thần Điện thành danh đã lâu cao thủ. Lĩnh hội tiên thiên Hà đồ đã đạt đến cao độ bất khả tư nghị, mà lại cái này Hà Đồ lúc đầu danh tự, cũng không phải là cái này, chỉ bất quá hắn đối với Hà Đồ Lạc Thư lĩnh hội không ai bằng, dần dần mọi người liền quên đi tên của hắn, chỉ nhớ rõ cái kia vừa ra tay liền sẽ hiển hiện Hà Đồ đồ án. Ngoài ra còn có một tên gọi là phá quân người, chính là Hà Đồ Thủ Hạ, cũng là một vị thành danh đã lâu cường giả. Lần này, liền lấy hai người bọn họ cầm đầu, nhẹ nhàng mà thưởng thức lấy trong tay màu lam nhạt trí tôn ấn, Hà Đồ nói: Không biết 6 quốc chiến bên trong, bích hải bọn họ có thể vào tay dạng gì thứ tự. Thật không biết giới chủ đại nhân đang suy nghĩ gì, vậy mà lại phái một cái còn không có tiến hóa thần cách người đi tham gia trọng yếu như vậy chiến đấu. Không gây bụi đại nhân khẳng định có tính toán của hắn, dù sao có hai chúng ta tại, cái này thí luyện làm sao cũng sẽ không quá kém. Phá quân nói xong, liền phất phất tay, ra hiệu những người khác có thể nghỉ ngơi. Đồng thời vạn linh cảnh người, cũng đặt tới thuộc về bọn hắn chỗ kia cung điện. Không biết vì cái gì lần này vạn linh cảnh vậy mà phái dòng giã 36 vị đạo sĩ tới tham gia thí luyện, dựa theo di vãng, đều hẳn là thể tu, kiếm tu khí sửa cùng đạo sĩ phối hợp lẫn nhau. Cái này thuần một sắc đạo sĩ, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Không biết vạn linh cảnh giới chủ linh giật có dạng gì dự định. Tại những đạo sĩ này bên trong, lấy một vị tên là hư nhỏ bé lôi hệ đạo thuật sư cầm đầu, cái này hư nhỏ bé cũng là có cấp giới chủ khác thực lực, một thân lôi hệ đạo thuật xuất thần nhập hóa. Từng để cao cấp thế giới hóa lôi tổ giới cao thủ đều mặc cảm. Mà gần với hư nhỏ bé, thì là một vị người mặc áo bào đỏ đạo nhân, chỉ bất quá đạo nhân này bị rộng lượng áo bào đỏ che khuất khuôn mặt, thấy không rõ tướng mạo làm sao. Chỉ bất quá có thế tại những người còn lại e ngại cùng tôn trọng ánh mắt bên trong nhìn ra được, người này địa vị rất cao. Tiền bối, đây chính là trí tôn ấn. Kìa áo bào đỏ người đưa qua trong tay màu xanh ấn tỉ nói. Hư nhỏ bé đạo nhân nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua ấn tỉ dưới đấy có khắc thánh linh hai chữ, sau đó đem vạn linh trí tôn ấn giao cho kia áo bào đỏ người, nói, ngươi cầm đi, ngươi là chúng ta ẩn tàng át chủ bài, đặt ở trên người ngươi so tại trên người của ta an toàn nhiều. Kia áo bào đỏ người cũng không giả mồm, kết quả trí tôn ấn liền thu vào trong tay áo. Sau đó chậm rãi xoay người, nhìn phía một phương hướng nào đó, thấp giọng nói, tôn ngộ không, lần này, ta tất giết ngươi. Theo sáu đại thần quốc nhau nhau đến, Còn lại bốn đại cao cấp thế giới người cũng kém không nhiều đều đạt tới riêng phần mình cung điện. Trong đó sức chiến đấu mạnh nhất phương thốn linh giới bên trong, lấy một tên gọi là nói chuẩn lão giả vi tôn. Lão giả này mặt mũi hiền lành, xem xét liền là loại kia lòng mang từ bi người tu đạo. Tại láo giả nói chuẩn dẫn đầu hạ, phương thốn linh giới một đoàn người cũng đều dùng hết đại điện bên trong nghỉ ngơi. Trong đó một tên gọi là huyền linh lão đạo người đi tới đại điện chính giữa, phát hiện tại phòng khách này trung ương đồng dạng có một khối thiên bi Nhưng lại không phải dị vãng chín khối thiên bi bên trong bất luận cái gì một khối. Ở giữa khối này thiên bi mặt ngoài, vậy mà có khắc phương thốn linh giới 4 chữ lớn, mà mặt sau thì là một cái huyền áo đổ án. Nhìn mấy lần, huyền linh lao đạo sau đó cầm lên thiên bi phía trên trí tôn ấn, 10 phần cung kính đối nói chuẩn lao nhân nói, sư tôn, đây chính là trí tôn ấn. Không biết lần này chúng ta phương thốn linh giới có thể hay không trở thành 6 người đứng đầu, như thế, chúng ta hẳn là cũng sẽ có một khối chân trinh chân giới thiên bi. Nói chuẩn lão nhân nhận lấy chi tôn kia ấn, nhìn thoáng qua dưới đấy có khắc tất vương hai chữ, sau đó nói, trở thành thần quốc dễ dàng, đạt được Trấn giới thiên bi lại là khó a thời gian này hết thẻ chỉ có 9 khối, 6 khối bị hiện hữu 6 vị giới chủ trưởng khống, trong đó 2 khối tung tích không rõ, mà trong đó nguyên ngự thổ giới hoang thổ số 3, nghe nói bị một cái tiểu thế giới người đạt được. Ha ha, cái này nhóc con cùng bản tôn còn hơi có chút nguồn gốc, không phải vậy ta bộ xương giả này cũng sẽ không hành hạ như thế. Nghe được nói chuẩn lời của lão nhân, huyền linh lão đạo lại là lấy làm kinh hãi. Hắn một mực liền kỳ quái, sớm đã không xuất thế sư tôn, lần này vậy mà lần đầu tiên yêu cầu tham gia cái này cái gì thí luyện. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, sư tôn lại là vì một tên tiểu bối. Mà lúc này hóa lôi tổ giới hóa lôi cùng, một đám 36 người, không, phải nói là 36 vị lôi linh cũng đều tiến vào đại điện bên trong. Trong đại điện này đồng dạng có một khối thiên bi, mặt ngoài có khắc hóa lôi tổ giới bốn chữ. Mặt sau thì là một đạo phích lịch trang lôi đỉnh. Lần này hóa lôi tổ giới người dẫn đầu, là một vị gọi là xét đạo nhân cấp giới chủ khắc cứng giả, từng cùng vạn linh cảnh hư nhỏ bé đại chiến, hai người lấy lôi hệ đạo Pháp so đấu, kết quả cuối cùng không người biết được. Lần này xét đạo nhân liền ôn cùng hư nhỏ bé tái chiến một trận tâm tư mà đến. Xét đạo nhân phía dưới, thì là một tên gọi là phí công cũng hiếm thấy quang lôi lôi linh. Giờ phút này gọi là phí công cũng thiếu niên, đang cầm chí tôn kia ấn tỏ mò nhìn Đã ngươi thích, vậy liền đặt ở ngươi chỗ nào đi? Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể mất đi, đây chính là quan hệ đến chúng ta hóa lôi tổ giới tương lai vận mệnh đồ vật. Phí công cũng nhẹ gật đầu, nhưng là rất rõ ràng hắn đồng thời không có làm sao để ý nhìn thấy phí công cũng biểu lộ, xét đạo nhân không khỏi có chút hối hận làm sao lại mang theo tên tiểu ma đầu này tới đâu. Còn lại thương lan thủy giới cùng hồng hoang cổ giới, thì là cuối cùng đã tới. Trong đó thương lan thủy giới 36 đầu minh thủy long. Chia làm 18 đầu Pháp Long cùng 18 đầu Vũ Long. Pháp Long lấy một cái gọi là ưu ngọc cấp giới chủ khắc cường giả dẫn đầu, mà Vũ Long thì là từ một cái gọi là xé đêm đỉnh cao cường giả dẫn đầu. Giờ phút này 36 đầu Minh Thủy Long, đều là hóa thành nhân hình, tại Thương Lan cung bên trong bốn phía giò xét. Mà kia Thương Lan trí tốt lệnh, thì là từ Vũ Long xé đêm trưởng quả lấy. Sau cùng hồng hoang cổ giới, là chỉnh chỉnh tề tề 36 vị Phật đà. Trong đó lấy một vị tên là Phệ Linh Vy Tôn. Cái này Phệ Linh, cũng là một vị cấp giới chủ khắc cứng, giả, chính là hồng hoang cổ giới trong Phật môn Phệ Linh Thôn Thiên Phật. Chỉ bất quá gần ngàn đã qua vàn năm, Phệ Linh Thôn Thiên Phật xuất thủ cực ít, mà ra tay lời nói, cũng vẹn vẹn sử dụng Phệ Linh Quyết. Cho nên mọi người dần dần liền xưng hô hắn là Phệ Linh Hòa Thượng. Mà tại Phệ Linh Hòa Thượng phía dưới, thì là một vị đầu trọc Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng này trên cổ treo một chuỗi đặc biệt lớn Phật Châu, mà lại nói lời nói ôm ổm. Chủ yếu nhất là hòa thượng này vậy mà giữ lại một lùm dâu quay hàm rậm rạp. Cái này tại trong Phật môn thế nhưng là rất ít gặp, Phật môn giảng chính là lục căn thanh tịnh mà lưu dâu rịa, rõ ràng liền là có một căn chưa chỉ toàn. Thế nhưng là hòa thượng này lại vẫn cứ liền giữ lại cái này một lùm dâu quay nón, cho nên tại một đám hòa thượng bên trong, lộ ra rất đột ngột dễ thấy. Trường Lão, đây là Trí Tôn Ấn. Kia dâu quay nón hòa thượng cung kính đưa lên trong tay Trí Tôn Ấn. Mà kia phệ linh hòa thượng nhìn thoáng qua trong đại điện thiên bi, nói, ngươi thù đi, một khi khai chiến, ta có thể không rảnh đi quảng cái này trí tôn ấn. Kia dâu quay nón hòa thượng nhẹ gật đầu, sau đó cung kính lui xuống. Sau đó đi tới ở giữa tòa đại điện kia thiên bi trước, nhìn xem phía trên có khắc hồng hoàng cổ giới bốn chữ thiên bi, tự lầm bẩm, chỉ cần thắng một trận chiến này, ta liền có thể trở về, liền có thể nhìn thấy sư phụ. Đến tận đây, tuần thiên giới thí luyện thập phương thế lực, đều đã đến đạt tuần thiên giới. Chỉ cần chờ 6 quốc chiến chiến báo đến tuần thiên giới, thí luyện, liền đem chính thức bắt đầu. Mà đồng dạng tại vũ trụ này một góc nào đó bản cổ giới, đang nên đón hai cái khách không ngợi mà đến. hai người này nhìn tựa hồ là hai cái yêu quái, thực lực, chỉ có nửa bước đại đạo bộ dáng. Chương 250, bàn cổ giới chiến đấu. Một chương này, tặng cho đại yêu tôn ngộ không trong đám lệnh nhạc, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì một chương này chương số, cùng hắn đặc biệt hợp. Bởi vì hai người này lúc này vẫn là thân người, cho nên cũng không thể nhìn ra là yêu cái gì, nhưng là từ kia toàn thân tán phát yêu khí đến xem, tuyệt đối là yêu tộc người. Hai người kia mới vừa xuất hiện tại bàn cổ giới, tại thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong trên long ỉ một người, đống nhiên nhứng mày, đình chỉ trong tay sự tình, sau đó quay đầu đối một bên mặt một thân đạo bảo lao giả nói, lao khỉ, ta đi ra ngoài một chuyến, nơi này làm phiền ngươi. Nói xong, trên lưng của người này bỗng nhiên sinh ra ba cặp hỏa diễm cánh. Theo cánh chấp động, người này đã biến mất ngay tại chỗ. Cái này được xưng là lao khỉ người, thở dài, sau đó ngồi xuống trên long ị, tiếp tục lấy kia rời đi người không có hoàn thành sự tình. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, tại đông thắng thần châu hoa quả sơn đỉnh núi, một người mặc quần áo màu xanh lục nữ tử đồng dạng là khẽ to mày, sau đó biến ra mấy cái như nước trong veo lớn quả đảo, phân phát cho bốn phía khỉ con, sau đó liền nhẹ nhàng nhảy một cái, người đã đẳng vân mà dợ. Tại ban cổ giới cực bắt chi địa băng Hải Một chỗ thủy tinh cung bên trong, một cái có một đầu tóc bạc tuấn lãng người trẻ tuổi đồng dạng cảm ứng được cái gì. Thế là quay đầu đối bên cạnh một vị đại hán nói ra, Chúc Long tiền bối, nơi này liền làm phiên ngươi, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, trực tiếp hóa thân thành một cái màu bạc trắng tiểu long, bay về phía mặt biển. Mà Trúc Long cẩn thận dò xét một cái, lại không thu được gì, bất đắc di lấp đầu, lại liếc mắt nhìn tại một chỗ đại trận trận nhãn chỗ nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này lúc này mặc dù hôn mê nhưng là y nguyên ngồi xếp bằng. Mà lại nữ tử này tướng mạo 10 phần mỹ lệ, cả trên trời tiên nữ đều không bằng văn nhất. Hai người các ngươi, đi thay thế bọn họ xuống tới. Tất cả mọi người tiếp tục, tranh thủ sớm ngày đem kia ác nữ tử ép ra ngoài. Trúc Long nói xong, phân bố tại đại trận sau cái trận cước mấy người chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hiện tại đã đến cực kỳ trọng yếu thời điểm, mảy may không được khinh thường. Đồng dạng, tại cái này cực bắc băng hải cái nào đó băng lao bên trong Đang có hai cái đạo nhân bị phong ấn. Mà lại cái kia phong ấn cực kỳ quái dị, biểu hiện một đạo cực lạnh huyền băng đem hai người triệt để bằng phong, sau đó lại là vô số nhánh cây dây leo bọc tại tầng băng phía trên. Tại nhánh cây dây leo bên ngoài, vậy mà lại là chín cái hỏa diễm kim mô, phân 9 cái phương hướng chấn thủ cái này bị băng phong hai người. Thế nhưng là coi như như thế, hai người kia tại cái nào đó thời khắc, ngón tay vẫn là nhẹ nhàng đống nhúc đích. Mà thời khắc này, Liên lạc kia hai cái biến thành hình người yêu quái tiến vào bản cổ giới thời điểm. Ánh mắt đang trả lời kia hai cái yêu quái trên người, hai người này mới vừa xuất hiện, liền cảm thấy tại bản cổ giới cực bắc một nơi nào đó, có một nói rất quen thuộc khí tước, sau đó một người nói ra, xem ra, bên trong thế giới nhỏ này, lại còn có chúng ta đồng tộc người tồn tại A mà lại cũng là nửa bước đại đạo thực lực. Bất quá, làm sao cảm giác, giống như là bị phong lớn như thế. Một người khác không đợi nói chuyện, lại là đông nhiên cười hắc hắc, Sau đó cái này tại bên cạnh hai người đánh không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, ngay sau đó, hai nam một nữ ba người trống rông xuất hiện. Cái này xuất hiện ba người, trong đó một người cầm đầu người mặc một thân hỏa hồng sắc long bảo, tướng mạo được cho anh tuấn, mà lại hình thể mười phần cường tráng, coi là lương hùng vai gấu. Một cái khác nam tử, so sánh liền gầy rất nhiều, nhưng là tại kia mặc một thân áo giáp màu bạc đến xem, mặc dù gầy nhưng là cảm thấy không kém. Còn kia một nữ tử, đang trần trụi hai chân, hai tay vũ động ở giữa từng đóa từng đóa hoa đảo trống rông xuất hiện. Các người người nào? Vì cái gì tự tiện xông vào ta bàn cổ giới? Kêu người mặc Long bảo người khí thế uy nghiêm, bá khí mười phần. Cảm nhận được thực lực của người này lại có hợp đạo cảnh giới, hai người này trong lòng giật mình không thôi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tình báo có sai? Không phải nói cái này bản cổ giới là một phương tiểu thế giới, chỉ cho phép nửa bước đại đạo cảnh giới một cái người tồn tại sao? Vậy tại sao, người này lại có hợp đạo cảnh giới? Thực lực này đã cùng bản thân hai người không xê xích bao nhiêu. Ngoài ra, mặt khác một nam một nữ vậy mà cũng là đại đạo thánh nhân đình phong, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đồng dạng tấn thăng làm hợp đạo. Chẳng lẽ cái này bản cổ giới, đã tấn cấp làm trung cấp thế giới? Vậy làm sao khả năng? Ân sao sẽ có nhỏ như vậy trung cấp thế giới? Nghi hoặc thì nghi hoặc, hai người kia liếc nhau một cái, đều biết tình huống có biến hóa, cái này bản cổ giới nhất định ra một loại nào đó biến cố. Không phải vậy không thể lại vô duyên vô cơ xuất hiện hợp đạo cảnh giới cực, giả. Nghe được kêu người mặc Long bảo người cha hỏi, một người trong đó đông nhiên cười hát hát nói, ta hai người chính là cái nào đó đại thế giới người, cảm giác gần đây đến vùng thế giới nhỏ này có người đột phá đến đại đạo cảnh giới của thánh nhân, cho nên giới chủ đặc phái ta hai người đến đây tiếp ứng các ngươi đi trước đại thế giới tu luyện, lấy đột phá tầng thứ cao hơn. Nhìn thấy hai người trang phục cùng khí tức, kia người mặc Long bảo người một trận cười lạnh nói, đại thế giới người. Còn muốn cô y đem thực lực ngụy trang thành nửa bước đại đạo Tiếp ứng chúng ta đi trước đại thế giới Thật sự là cho cười Như các ngươi vẫn có tự mình hiểu lấy Nơi nào đến thì về lại nơi đó Không phải vậy, ngay tại cũng không cần đi Nói xong, hai tay chắp sau lưng Toàn thân kỳ thật đột nhiên tăng gọn Một loại nóng nảy bạo liệt khí tức Còn có loại kia quân lâm thiên hạ ngoài ta Còn ai khí thế lập tức quét sạch mà ra Đồng thời kia người mặc áo giáp bạc anh Tuấn Người trẻ tuổi cũng là mở trừng hai mắt Một cỗ phản phất như sóng to gió lớn khí thế phối hợp với kia người mặc long bào người khí thế, lại đem hai người kia sông lui về sau ba bước. Ngay tại hai người kinh ngạc đồng thời, đồng nhiên cảm giác đầu vai một ngứa, quay đầu nhìn lại, vậy mà nhìn thấy tại bên trái của mình đầu vai không biết lúc nào xuất hiện một đóa hoa đảo. Mà lại kia hoa đảo đang tại trầm rãi nở rộ. Theo hoa đào nở rộ, một cỗ tinh thuần linh lực bị kia hai đóa hoa đảo hấp thu. Hai người kia trong lòng nào chỉ là kinh ngạc a vốn cho là cực kỳ dễ dàng nhiệm vụ lại không nghĩ rằng thực lực đối phương mạnh như vậy mà lại không có chút nào chỗ thương lượng. Nếu là dựa theo hai người nguyên bản phỏng đoán, lấy hai người hợp đạo thực lực cảnh giới, ở phía này bên trong tiểu thế giới đơn giản liền là không gì làm không được thần, chỉ sợ liên hợp toàn bộ thế giới chi lực cũng sẽ không là hai người đối thủ. Đừng nói là tới chảo mấy người, coi như là diệt cái này toàn bộ thế giới đều không phải là việc khó gì. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Bên trong thế giới nhỏ này vậy mà giống như gặp quỷ xuất hiện một cái đồng dạng là hợp đạo cảnh giới người. Mặc dù thực lực của người này coi như đơn độc một đối một, hẳn là cũng không phải trong hai người bất kỳ người nào đối thủ, nhưng là muốn mệnh chính là hiện tại bọn hắn hai thực lực thế nhưng là chỉ có nửa bước đại đạo a mặc dù cảnh giới vẫn còn, thế nhưng là sức chiến đấu lại là thực sự nửa bước đại đạo. May mắn ba người kia đồng thời không có trực tiếp hạ sát thủ, mà chỉ là lấy khí thế trấn nhiếp để mà cảnh cáo. Thế nhưng là loại này cảnh cáo tại hai người xem ra, đơn giản liền là trắng trận vũ đủ. Tại trung cấp thế giới trong mắt, giống bản cổ giới dạng này tiểu thế giới căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Mà lại tại tiểu thế giới mặt người trước, bọn họ đều có một loại cao cao tại thượng, thượng vị giả xem hạ vị giả cảm giác. Thế nhưng là hôm nay bị trong mắt bọn hắn người hạ đẳng cho phép khí thế chấn nhiếp, cái này thật so trực tiếp giết hắn hai còn khó chịu hơn. Mặc dù kia người mặc long bảo người cũng là hợp đạo, Nhưng lại rất rõ ràng là mới vừa tấn thăng không lâu mà lại nội tình không đủ, cùng bọn hắn hai người so ra kém rất nhiều. Hùng chi hai người khác chỉ có đại đạo thánh nhân, càng là không đáng giá nhắc tới. Thế là, hai người đồng thời âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quất lên điên cuồng bên trong, đã dùng linh lực khổng lồ vọt thẳng phá giam cầm, trong nháy mắt liền đem thực lực tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong. Mặc dù cương ép sông phá giam cầm sẽ đối với thực lực tạo thành ảnh hưởng, nhưng là hai người căn bản không quan tâm. Coi như biển cả nước thiếu đi 1 phần mười, nhưng như cũ so hổ nước rộng lớn không biết bao nhiêu lần. Ngay tại hai người quát lên điên cùng thời điểm, ba người kia cũng là biến sắc, đã biết hai người này ý đồ. Phạm Hinh lui ra phía sau, chuẩn bị ý thức kết nối. Tiểu Bạch Long, một người một cái, có vấn đề sao? Haha, ha, đương nhiên không có vấn đề, nhị sư huynh, chúng ta muốn hay không so tải một chút nhìn, ai trước giải quyết đối thủ. Chả lẽ lại sợ ngươi. Người nào thua ai đi làm một năm ngọc hoàng đại đế. Nói xong, hai tay bỗng dưng một chảo, một cái thiêu đốt lên xích kim sắc hỏa diễm cửu xỉ đinh ba, đã cầm ở trong tay. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, ngươi chưa ra ra lửa giận. chương 251, Nguyên tổ Châu. Tuần thiên giới thí luyện đám người, cũng đã toàn bộ đến, chỉ còn chờ đợi thí luyện bắt đầu ra lệnh. Mà vạn yêu quốc phái ra hai tên hợp đạo cảnh giới cao thủ, cũng đã đạt tới bản cổ giới, đồng thời cùng bản cổ giới chưa bắt giới bọn người thương lượng thất bại sau đó, trong cơn giận giữ trực tiếp xuất thủ Mà giờ khác này, tại sáu quốc chiến chiến trường cắt giới bên trong, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ xa giới bên trong loại trừ gió cắt gợi lên tiếng gió, càng lại không một chút tiếng vang. Bất luận là độc hạt vẫn là độc trùng, hết thể đều không biết ẩn nấp tại nơi nào. Tại xa giới trung ương, nguyên bản phế khư chi thành địa phương, lại là có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, chờ đợi lấy cái gì. Nguyên bản mặc dù lủi bại nhưng là như cũ to lớn phế khư chi thành, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Ngay cả vây khốn yêu vô ngọng mấy người cung điện, cũng đều biến mất. Chỉ là không biết kia một chỗ không gian phải chăng còn tại. Chẳng qua này thời điểm lại không người đối cái này cảm thấy hương thú. Rốt cục, tại mọi người chờ đợi cùng trong khi chờ đợi, kia lôi điện hóa thành kén lớn bỗng nhiên phát ra từng đợt tiếng sấm, sau đó bắt đầu phóng xạ ra ước vạn đạo lôi quang. Chỉ bất quá cái này lôi quang chỉ là quang mang mà thôi, đồng thời không một chút lực công kích. Làm quang mang tản đi, liền thấy kinh phá thiên lấy thân thể đứng tại chỗ Nguyên bản bị Tần Vương đánh gây đi bàn tay trái còn có một cái chân lại thêm chính hắn đánh gây đi cánh tay phải, hiện tại cũng đã toàn bộ mọc ra, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào nhận qua tổn thương dấu hiệu. Chẳng qua này lúc Lâm Tịch lại là bỗng nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, sau đó lại cẩn thận tìm tòi cha, lại là đầy mặt chấn kinh. Ngay sau đó bao quát Tần Vương ở bên trong tất cả mọi người đều là đầy mặt chấn kinh, thậm chí còn xen lẫn một tia thần sắc hâm mộ. Nguyên lai tự lôi quang kén lớn bên trong xuất hiện kinh phá thiên đã triệt để hoàn thành lột xác. Từ lúc đầu thân thể máu thịt triệt để trở thành lôi điện chi thần, mà lại cái này thân thể ẩn chứa thuần túy lôi lực, vậy mà so tuyệt đại đa số hóa lôi tổ giới lôi linh còn muốn nồng đậm cùng triệt để. Hiện tại Kinh Phá Thiên, đã cùng lôi nguyên tố triệt để hòa thành một thể, cũng không phân biệt người ta. Lôi chính là ta, ta chính là lôi. Tin tưởng nếu như bây giờ Kinh Phá Thiên lần nữa hóa thân thành lôi điện cửu đầu xà, Cái kia uy lực tuyệt đối cường đại không phải một chút điểm am mà lại coi như không biến thành lôi điện cừu đầu sa, Kinh Phá Thiên hiện tại sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng Lâm Tịch tranh cao thấp một hồi, thậm chí Lâm Tịch đã không có có thể chiến thắng năm chắc. Bởi vậy muốn thương tổn hiện tại Kinh Phá Thiên, thật là quá khó khăn. Kinh Phá Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, biểu lộ rất bình tĩnh. Không có bởi vì thu được trùng sinh mà cảm thấy vui mừng, cũng không có bởi vì nhìn thấy Tần Vương mà phẫn nộ. Chỉ là chậm rãi hoạt động thân thể, sau đó ý kiến di động Ý kiến tử sắc quần áo luyện võ đã xuất hiện ở thân thể bên trên. Sau đó lại hoạt động một chút tay chân, sau đó bỗng nhiên quay người hướng về phía giữa không trung lục nhĩ mi hầu quỳ xuống, đồng thời dập đầu lạy ba cái liên tiếp, sau đó nói: "Đa tạ đại nhân tái tạo thân thể tri ân, ta kinh phá thiên, nguyện vì đại nhân ra sức trâu ngựa, lấy báo này lại ân." Giữa không trung lục nhĩ mi hầu khoát tay nào nói: "Không cần như thế, các ngươi đều là được tuyển chọn người, sau này các ngươi đều đem thân mang trọng trách, ta bất quá là dẫn dắt các ngươi mà thôi." Được rồi, đứng lên đi, hiện tại, cũng nên là thời điểm để các ngươi biết một cái chuyện. Nói xong, lục nhĩ mi hầu chậm rãi cũng rơi xuống, chẳng qua cũng không có đứng trên mặt đất, chỉ là phiêu phủ ở cách xa mặt đất chừng một mét địa phương, sau đó lăng không ngồi xếp bằng Nhìn thấy lục nhĩ mi hầu rơi xuống, trên đất đám người cũng đều toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh Trước đó thương thế rất nặng phố vân đi qua nghỉ ngơi khôi phục, cũng không có gì đáng ngại. Được rồi, hiện tại, các ngươi có cái gì muốn hỏi, đều có thể nói. Ta sẽ từng cái vì các ngươi giải đáp. Nghe được lục nhĩ mi hầu nói lời này, Tần Vương bỗng nhiên lên tiếng nói, Ngươi đến cùng là ai? Lục nhĩ mi hầu thế nào? Kỳ thật Tần Vương vừa mới bắt đầu liền phát hiện người này mặc dù tướng mạo cùng lục nhĩ mi hầu không khác nhau chút nào, nhưng đây tuyệt đối không phải lục nhĩ mi hầu. Bởi vì lục nhĩ mi hầu linh hồn là đến qua hoàng tuyển thế giới, mà lại thân thể cũng là từ hoàng tuyển thế giới xoay người, cho nên lục nhĩ mi hầu trên người có một cố làm sao cũng sẽ không tiêu tán hoàng tuyển thế giới khí tức. Thế nhưng là khi đó Tần Vương chợt phát hiện, lục nhĩ mi hầu trên người hoàng tuyển khí tức biến mất. Đây chỉ có hai loại khả năng, một là lục nhĩ mi hầu dùng thực lực của mình cưỡng ép bôi ra hoàng tuyển thế giới khí tức, một loại khác khả năng, đó chính là, người này căn bản không phải lục nhĩ mi hầu. Nghe được Tần Vương tra hỏi, lục nhĩ mi hầu đống nhiên cười một tiếng, nụ cười này bên trong, có vài phần thần sắc tán thưởng. Sau đó mở miệng đáp, nói như vậy, hiện tại nói chuyện với các người, hoàn toàn chính xác không phải lục nhĩ mi hầu. Nhưng là cỗ thân thể này, lại là hắn. Mà lại linh hồn của hắn cũng hoàn hảo tồn tại. Phải nói đây hết thể đều là trải qua lục nhĩ mi hầu đồng ý. Nói xong, phát hiện Tần Vương rõ ràng vẫn là chưa tin, lần nữa khép cười một cái, lục nhĩ mi hầu nói, như vậy đi, ta trước tạm thời thối lui, để chính hắn cùng ngươi giải thích. Nói xong, đám người đống nhiên cảm giác được lục nhĩ mi hầu trên người loại kia không thể địch nổi khí thế cường đại đột nhiên tiêu tán, sau đó liền là một loại đám người rất quen thuộc khí tức chậm rãi dâng lên. Ở trong đó, liền có Tần Vương nói tới Hoàng Tuyển thế giới khí tước. Tân Vương nhìn xem chậm rãi mở mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, đối với vừa rồi người kia lời nói, đã tin 7, 8 phần. Tân Vương, người ta nghe được, ngươi yên tâm, vị đại nhân này cảm thấy không có ác ý, chỉ là hắn không có nhục thân, cho nên nếu là cùng các ngươi bắt đầu giao lưu có chút khó khăn, bởi vậy mới mượn dùng nhục thể của ta. Bất quá, ta luôn cảm thấy, hắn là vì có thể thể nghiệm một lần biến thành người cảm giác. Được rồi, không nói nhiều. Còn lại, ngày sau tại hướng về người giải thế. Lục nhĩ mi hầu nói xong, trước đó cố kia cường giả tuyệt thế khí tức xuất hiện lần nữa, đồng thời lục nhĩ mi hầu khí thế từ từ biến mất. Lần này, thần vương là triệt để tin tưởng. Rất nhanh, lục nhĩ mi hầu lần nữa mở mắt, lại biến thành cái kia thâm bất khả chắc cường giả. Lúc này Tần vương không có đang nói cái gì, trong mắt hắn chỉ có lục nhĩ mi hầu không có việc gì liên tốt. Chẳng qua hạo thần lại lần nữa hỏi, vậy người đến cùng là ai? Trước đó ngươi nói lần này tại xa giới 6 cuộc chiến, liền là ngươi chủ đạo. Nguyên lai ta tưởng rằng Lục Nhĩ, nhưng hiện tại xem ra, người kia lại là ngươi. Người kia nhẹ gật đầu. Đáp, đến mức ta đến cùng là ai, kỳ thật các ngươi trước đó liền đã đã biết. Các ngươi còn nhớ rõ, cuối cùng này tranh đoạt, thẩm phán giả từng nói qua lời nói sao? Liền là các ngươi tiến vào phế khư chi thành mục đích. Người này nói xong, Hạo Thần đột nhiên giật mình, có chút không dám tin tưởng chính ngươi Lô Thai. Thế nhưng là tế hắn lại không nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp mở miệng nói, "Chẳng lẽ ngươi chính là kia vượt qua giới khí, nguồn gốc, nguyên tổ châu?" Mấy người khác rõ ràng cũng nghĩ đến, đều là giật mình không thôi. Ngoài ý liệu cũng là trong dự liệu, Lục Nhi Mi hầu nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, ta chính là các ngươi muốn tranh đoạt nguyên tổ châu, chỉ bất quá ta đã sớm cùng cái này xa giới dung hợp làm một thể, thế giới này chính là ta, ta chính là thế giới này." Đây cũng là vì cái gì ta nhất định phải mượn nhờ lục nhĩ mi hầu mới có thể cùng các ngươi đối thoại. Lúc này lâm tịch tự hồn là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên mở miệng nói, ngươi, chẳng lẽ lại ngươi đã trở thành thế giới này thiên đạo. Nói như vậy, chẳng lẽ các ngươi dự định lại lần nữa sáng tạo một cái ngự thổ giới. Thế nhưng là, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Không hổ là sang thế thần quốc cường giả A, nhanh như vậy liền đoán được. Ngươi nói không sai, nhiệm vụ của ta liền là trùng tạo cái này ngự thổ giới. Hoặc là cũng có thể nói, đem cái này ngự thổ giới triệt để tịnh hóa sau đó lại sinh. Kỳ thật đây cũng là lần này 6 quốc chiến sở dĩ tuyển tại xa giới nguyên nhân. Vậy lần này 6 quốc chiến đến cùng có mục đích gì? Ta cảm thấy, không chỉ chỉ là vì bài xuất thứ tự a Còn có, vì cái gì sáng thế mà nước xếp hạng, là một tên sau cùng. Cha hỏi, vẫn là lâm tịch, hắn lấy cảm giác nhạy cảm cùng kín đáo tâm tư, đã thấy một ít mảnh mối. Lần này 6 quốc chiến, mục đích một trong... Chính là vì để lục nhĩ mi hầu lực lượng trong cơ thể thức tỉnh sau đó lại lần nữa phong ấn. Ngươi gọi tế hắn đúng không? Trước đó ngươi từng đánh với lục nhĩ mi hầu một trận, có ý nghĩ gì? Tế hắn không nghĩ tới vậy mà lại hỏi bản thân, sửng sốt một chút sau đó tựa hồ là đang về nhà, sau đó nói, trong cơ thể hắn có một loại lực lượng kinh khủng, nhưng là tựa hồ có đồ vật gì tại phong ấn, lúc ấy có lực lượng kia tầng tiết lộ ra một tia mà ta liền bị lực lượng kia một kích kém chút dết chết. Về sau, Về sau sự tình không biết vì cái gì ta liền không nhớ rõ. Mà cái này cũng may mắn mà có trong cơ thể ta phủ văn có ký ức công năng. Ta hoài nghi, tại ta cùng lục nhĩ mi hầu sau đại chiến, từng có người xóa đi trí nhớ của ta. Kế nguyên thổ châu tựa hồ có chút giật mình, bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong cái này xa giới đồng thời không có xuất hiện qua những người khác. Mà lại hắn cảm giác chỉ là lục nhĩ mi hầu từng cùng tế hán đại chiến, cuối cùng tế hán chiến bại mà chạy. hiện tại xem ra chuyện này có khắc kỳ quả ca tại cố lực lượng kia tiết lộ ra thời điểm, có người xuất hiện, người này, chẳng lẽ là trong những người này một cái. chương 252, thì gian trùng. Đang cân nhắc, lục nhĩ mi hầu sắc mặt lại là thay đổi. Chẳng qua cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền đối với tế hắn nói, chuyện này, ngươi cắt đừng rêu dao vạn nhất bị những người kia biết, sợ rằng sẽ cho vạn lình cảnh mang đến đại thai nạn. Suy đoán của ngươi là đúng, khi đó xác thực có người xuất hiện, chẳng qua người kia, không phải là các ngươi có thể vọng động. Nói xong, nhìn những người khác lít mắt, ra hiệu chuyện này, cần giữ bí mật. Đám người toàn bộ nhẹ gật đầu, lục nhĩ mi hầu mới tiếp tục nói, tóm lại, liền là lục nhĩ mi hầu trong cơ thể có một cố lực lượng khổng lồ, nhưng là cố lực lượng này là cần bị phong ấn, mà có thể phong ấn lực lượng này, cũng chỉ có ta mới có thể. Cho nên mới sẽ đem sáu quốc chiến chiến trường định ở chỗ này, một khi có cơ hội, ta liền sẽ triệt để phong ấn lực lượng kia. Bất quá Đây chỉ là một cái trong đó mục đích, mà đổi thành bên ngoài một cái mục đích, chính là vì nhìn xem các ngươi sáu đại thần quốc chỗ bồi dưỡng cường giả bên trong, những người kia có được vấn đỉnh trí tôn con đường điểm cuối cùng người. Mà kết quả, rất rõ ràng, ở đây chư vị, đều là. Không đợi những người còn lại hỏi, lục nhị Mi Hầu tiếp tục nói, ta sẽ căn cứ mỗi người các ngươi biểu hiện, tới quyết định về sau các ngươi lục nhị thần quốc lấy được tài nguyên, hơn nữa còn sẽ đem lần này xếp hạng thông chi tuần tiên giả. Tên của các người đem trực tiếp quan hệ bản thân sở thuộc thần quốc đạt được ban thưởng vẫn là trừng phạt. Nói xong, nhìn kinh phá thiên lít mắt, nói, đến mức diệt thế ma quốc thứ tự, vốn nên nên là hàng hai. Thế nhưng là kinh phá thiên biểu hiện, để cho ta rất không hài lòng. Đặc biệt là cuối cùng vậy mà bởi vì yêu vô ngộng tử vong mà đã mất đi lý trí, cưỡng ép vận dụng bản thân căn bản là không có cách tiếp nhận chiêu số. Thế nhưng lại căn bản không cân nhắc vận dụng một chiêu này hậu quả, cho nên nếu như không có ta can thiệp, Kêu kinh phá thiên lúc này đã chết, hắn chết, kêu diệt thế ma quốc thành tích, tự nhiên là một tên sau cùng. Nghe được lại còn có như vậy chuyện phức tạp, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, chắc không được từ khi tiến vào cái này xa giới, liền luôn có một loại trong lúc mơ hồ bị thăm dò cảm giác, trước đó còn tưởng rằng là ảo giác hoặc là nơi này độc trùng mánh thú, hiện tại xem ra, lại là nguyên tổ châu. Mà lại hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại một chút, bản thân trải qua một cách, tựa hồ thật chỉ là một loại khảo nghiệm. Đương nhiên không có những cái kia người đã chết, là bởi vì bọn họ không có có thể đi đến trí tôn con đường điểm cuối cùng tư chất cùng khả năng, cho nên tự nhiên là bị đào thải. Cũng không thể tại những cái kia hắc kính hạt cùng thông thiên trùng trong đuổi dết sống sót, chết rồi, cũng không tiếc. Chẳng qua này trong đó, hoàng tuyển thế giới lục nhĩ mi hầu còn có sang thế thần quốc lâm tịch, biểu hiện rất tốt, đặc biệt là lục nhĩ mi hầu, tại 6 quốc chiến vừa mới bắt đầu liền đã đã nhận ra mục đích của ta, hơn nữa còn tiến hành một loạt động tác tới nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Cho nên về sau ta sợ hắn quấy nhiêu được các ngươi chiến đấu, thế là đem hắn bắt được cái này phế khư chi thành dưới mặt đất, đồng thời cùng hắn giải thích một cách. Chắc không được, lục nhĩ kêu hầu tử cùng ta thời điểm chiến đấu, rõ ràng có rất nhiều lần có thể đánh giết ta, nhưng lại luôn là bỏ qua thời cơ, ta còn tưởng rằng hắn cũng bất quá như thế, hiện tại xem ra, hắn là dùng ta tới nghiệm chứng suy đoán của hắn. Vậy hắn suy đoán là cái gì? Người đến bây giờ đều không có minh mạch, xem ra, ngươi thật chỉ là cái chiến đấu hình ra họa Lúc ấy lục nhĩ mi hầu liền đoán được cái này sau quốc chiến rất có thể chỉ là dùng để khảo thí thực lực của các vị, sau đó tuyển bạt ra thực lực mạnh nhất sau đó tư chất tốt nhất một số người, về sau sẽ tiến hành đơn độc bồi dưỡng. Cứ như vậy, thẩm phán giả hoặc là nói 6 quốc chiến người giám sát liền sẽ không để có được như vậy tư chất người bị người mạnh hơn giết chết. Cho nên hắn chỉ cần giết không chết người, liền chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Nghe được lục nhĩ mi hầu tâm tư vậy mà như thế kín áo, bao quát lâm tịch, đều giật mình hết sức. Lúc này Lâm Tịch nhìn không được mở miệng nói, nói như vậy, trước đó chúng ta hết thể tất cả cũng là vì chọn lựa ra có được tư chất người. Vậy ta tại cửa thành đông gặp phải kêu hát trùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng là khảo nghiệm một trong? Lục nhĩ mi hầu không có trả lời ngay, mà là vươn tay trong hư không vạch một cái, chỉ thấy một cái hát xà đồng dạng thông thiên trùng trong hư không trôi ra. Nhìn thấy cái này hát trùng, Lâm Tịch cùng Tần Vương lập tức đứng lên đồng thời đề phòng. Mà mấy người còn lại bị hai người bọn hắn động tác giật nảy mình, cũng đi theo làm được phòng ngự tư thái. Không cần khẩn trương, đầu này thì gian chủng là thượng cổ dị chủng so phố vân bản thể còn muốn trân quý. Đầu này đã là trên đời này một đầu cuối cùng. Trước đó nó thật sự là ta phái đi ra, là vì nhìn xem ngươi lâm tịch, tại gặp được không thể nào hiểu được chiến đấu tình huống dưới biểu hiện làm sao. Kết quả nha, cũng không tệ lắm. Mặc dù đồng thời không có lập tức nhìn ra mánh khóe, nhưng là cũng không có loạn trận cước. Lại, lại là thì gian trùng. Thứ này vậy mà thật tồn tại. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Hét lên kinh ngạc, "Là Phố Vân. Bởi vì hắn bản thân liền là vạn yêu quốc, mà lại bản thể đồng dạng là thượng cổ dị trùng. Bất quá hắn bản thể cùng cái này màu đen thì gian trùng so ra, tựa như là gà rừng cùng phượng hoàng khác biệt." "Phố Vân, ngươi biết thời gian này trùng?" "Cha hỏi, là Hạo Thần. Mặc dù hắn cũng là vạn yêu quốc người, nhưng là đối với thời gian này trùng, nhưng căn bản chưa từng nghe qua." Há lại chỉ có từng đó là biết, quả thực là rõ như lòng bàn tay, chỉ là chưa từng thấy chân chính. Tương truyền thì gian trùng, là vũ trụ mở thời điểm từ thời gian sinh ra linh trí, từ đó ra đời đầu thứ nhất thì gian trùng. Đời thứ nhất thì gian trùng, cơ hồ liền là thần, qua lại tương lai cổ kim đem thời gian đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ bất quá thông thiên trùng bản thân cũng không có cái gì lực công kích, mà lại nhục thân rất yếu đối. Chẳng qua này như cũ không thể ngăn cản thì gian trùng trở thành có thể cùng khai tịch giả đại nhân chống lại tồn tại. Nói xong, e ngại nhìn thoáng qua kia trong hư không du động hạt trùng, phát hiện đồng thời không khắc động, vì vậy tiếp tục nói, nhưng là về sau đi qua vô số năm sinh sôi, thì gian trùng thần thông vượt tới tới càng yếu, đã đến thời kỳ thượng cổ, thì gian trùng cơ bản đã tuy tích, bởi vì không biết vì cái gì bọn họ thần thông đã yếu đã đến căn bản không thể tự vệ trình độ. Coi như như thế, đó cũng là cùng thời kỳ thượng cổ so sánh, coi như là yếu nhất một cái thì gian trùng, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Nhìn thấy Phó Vân nói nhiều như vậy, Nhưng căn bản chưa hề nói biết chút tử bên trên, hạo thần không khỏi có chút nóng nảy, nói ra, ngươi có thể hay không nói điểm chính. Nói một chút cái này, côn trùng có cái gì năng lực vậy mà khủng bố như vậy? Nghe được hạo thần nghi vấn, phố vân sướng sở, lần nữa cảnh giác nhìn thoáng qua thì giàn trùng, sợ mình nói sai cái gì? Ngươi muốn biết, vậy chính ngươi công kích một cái nó thử một chút, nhớ kỹ, đừng dùng quá lớn lực lượng. Yên tâm, thì giàn trùng bản thân không có lực công kích. Nghe được phố vân giật dây. Hạo thần quay đầu nhìn về phía lục nhĩ mi hầu, ý là ta có thể hay không thử một chút, dù sao mình thân là yêu tộc lại không nhận biết cái này con trùng, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Lục nhĩ mi hầu lại là cười hắc hắc, một mặt xem kịch vui biểu lộ nói, ta không có ý kiến, ngươi tùy ý. Nói xong, liền chỉ chỉ hạo thần, hướng về phía thời gian này trùng không biết nói câu gì. Thời gian này trùng đống nhiên thật hưng phấn lên, sau đó mấy lần liền bơi đến hạo thần trước mắt. Lúc này hạo thần kỳ thật cũng có chút trọc dạ Dù sao bị phố vân nói thần hồ kỳ thần, chỉ sợ cũng không có mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Chẳng qua lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được, thế là nuốt ngụm nước bọt hít sâu một hơi. Sau đó hưu quyền bên trên bỗng nhiên bị một lớp bụi màu trắng nham thạch bao trùm, ngay sau đó một quyền đánh tới hướng kia điều màu đen thì gian trùng Mà thời gian này trùm vậy mà không tránh không né tựa hồ ngớ ngẩn, trực tiếp liền bị một quyền này cho đập trúng thân thể. Mà lại cái này một vòng mặc dù đồng thời không có dùng toàn lực. Nhưng là cũng có hạo thần bảy phân lực đạo, bởi vậy một quyền này lực trùng kích tăng thêm mang theo cương phong, lại đem hắt trùng tròn nện thành mấy khúc. Cảnh tượng này để hạo thần giật nảy mình, kém chút cắn bản thân đầu rắn. Cái này tình huống như thế nào? Không phải nói đây là thượng cổ dị trùng sao? Làm sao bị một quyền của mình liền đánh chết? Thu hồi năm đấm, nhìn xem trên đất hắt trùng, trong lúc nhất thời có chút lớn nào chậm mạch. Sau đó ngầng đầu nhìn về phía lục nhĩ mi hầu đang chuẩn bị nói cái gì giải thích một chút. Đồng nhiên cảm giác đổ cái hốt một trận kính phong đánh tới. Liên vội vàng xoay người, đồng thời hai tay giao nhau, phía trên màu xám trắng nham thạch xuất hiện lần nữa đồng thời bao trùm ở toàn bộ cánh tay. Sau đó, hạo thân liền thấy hắn căn bản là không có cách tin tưởng một màn. Tại trước mắt hắn, vậy mà xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như lúc người, đồng dạng mang theo có chút thấp thỏm thân sắc, một quyền hướng về bản thân đánh tới, chẳng qua này một quyền trực tiếp đập vào trên cánh tay, đồng thời không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Sau đó người kia bỗng nhiên lóe lên, liền biến mất. Mặc dù trên thân thể không bị tổn thương, nhưng lại cho hạo thần mang tới to lớn tâm linh xung kích. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình hoa mắt? Làm sao mình bị bản thân đánh một quyền? Lúc này hạo thần bỗng nhiên quay đầu, liền thấy đầu kia hắt trùng vậy mà như cũ phiêu phù ở bên người mình, mà lại kia vặn vẹo thân thể, rõ ràng liền là đang cười nhạo mình. Hạo thần trong nháy mắt liền nổi giận, khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên hữu quyền hướng về sau hất lên đồng thời toàn bộ trên cánh tay phải màu xám trắng nham thạch đột nhiên bị lớn, mà lại trên cánh tay còn có trên nắm tay đều là hiện đầy sắc bén gai đá. Trở nên so với ban đầu thô to 3-400 cánh tay, mang theo sắc bén kính phòng, lại lần nữa đánh tới hướng kia hát trùng. Quả nhiên, một quyền này phía dưới, kia hát trùng trực tiếp liền bị trên nắm tay gai nhọn cho xuyên thủng, trong nháy mắt chết không thể chết lại. Thế nhưng là không đợi hạo thần buông lỏng một hơi, đồng nhiên tại hắn mặt bên, vậy mà đồng dạng là một cái tràn đầy gai đá quả đấm to hướng về hắn bên cạnh nào đánh tới. chương 253, thì gian trùng cùng động tiên sích. Lần này thật là để hạo thần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này đối diện đánh tới một quyền 10 phần nhanh, lại thêm hạo thần tựa hồ còn tại trong lúc kinh ngạc, mắt thấy kia tràn đầy gai đá cự quyền liền muốn đánh tại hạo thần trên mặt, lúc này lại nghe được Bích Hải bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, không gian thuẫn. Tiếng nói mới vừa lên, một mặt thất thải sắc thuẫn bài đã xuất hiện ở hạo thần trước người, trực tiếp chặn kia gai đá cử quyền Mà lại cái này một mặt thất thải thuẫn bài mười phần kiên cố, kia thế như kinh hồng một quyền đánh tới, chẳng những thuẫn bài không có chút nào dị động, mà lại nắm đấm kia bên trên gai đá trong nháy mắt liền biến thành cắt đất, mà nắm đấm kia phía trên nham thạch cũng là từng khúc hẽ, chẳng qua sau đó liền là chậm dại biến mất không thấy gì nữa, tựa như là theo chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chẳng qua kia phiêu phủ ở giữa không trung thất thải thuẫn bài lại tại chứng minh, vừa mới công kích, là xác thực phát sinh. Một kích này cũng làm cho hạo thần hồi thần lại Lập tức liền không ở thăm dò, mà là đầy mặt khiếp sợ đưa tay chỉ cái kêu màu đen côn trùng nói, vậy mà có thể điều khiển thời gian. Hơn nữa còn không chỉ chỉ là thời gian chạy ngược hoặc là thời gian đình chỉ đơn giản như vậy. Mới vừa nói xong, kêu hát trùng đống nhiên lại một lần nữa tại không gian bên trong bò ra tới, ngang ngường đầu, hoàn toàn đều là thần sắc kiêu ngạo. Lúc này kia nguyên thổ châu không chế lục nhĩ mi hầu cười nói, rất không tệ, chỉ là hai lần công kích liền đã đoán được một ít mánh mối, nộ tính rất tốt. Ngươi nói không sai, đầu này thì gian trùng đối với thời gian nắm giữ, ngay cả ta thậm chí trước đó vị kia thẩm phán giả đều không thể so sánh. Nó mặc dù không thể tiến hành đại quy mô thời gian chạy ngược hoặc là thời gian nhảy vọng, nhưng lại có thế tại bị công kích tử vong trong nháy mắt, điều khiển thời gian tiến hành lưu chuyển thay thế, từ đó đem bị công kích một phương chuyển đổi thành công kích một phương. Nói cách khác, chỉ cần ngươi công kích thời gian này trùng, kia cuối cùng gặp nạn tuyệt đối là chính ngươi. Điểm này, chỉ sợ lâm tịch là nhất có trải nghiệm. Nói xong nhìn thoáng qua Lâm Tịch, Lâm Tịch cười cười xấu hổ, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cái kia màu đen thì gian trùng. Để Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, cái nhìn này nhìn sang không quan trọng lắm, Lâm Tịch kém chút liền xoay người trốn. Bởi vì hắn phát hiện cái kia màu đen thì gian trùng vậy mà cũng đang ngó chừng bản thân, hơn nữa còn là loại kia hết sức tò mò bộ dáng. Ngay tại Lâm Tịch dự định quay đầu không nhìn tới thời điểm, thời gian này trùng lại là ở giữa không trung thân thể khẽ cong, vậy mà hướng về Lâm Tịch bơi đi. Lập tức đứng tại Lâm Tịch bên cạnh tất cả mọi người là kia tránh né ôn thần bộ dáng mau trốn mở, chỉ có Lâm Tịch vẫn có chút ngốc ngốc nhìn xem kia hát trùng. Rốt cục, Lâm Tịch cũng phát hiện không ổn, vội vàng nghiêng người lóe lên, thế nhưng là không chờ hắn buông lỏng một hơi, lại phát hiện bản thân cái này lóe lên sau đó chẳng những không có rời xa thì giàn trùng, ngược lại cách càng gần. Đây quả thật là để Lâm Tịch khổ không thể tả không nói hai lời trực tiếp hai chân đạp một cái liền hướng lên bầu trời bay đi thế nhưng là vừa mới vọt lên lại lần nữa rơi xuống đất, mà lại khoảng cách càng gần. Lâm tịch là trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ a thời gian này trùng là tại quá mức quỷ dị, mà lại cái này thượng cổ kỳ trùng, căn bản chính là không biết sống bao lâu thời gian quái vợ, nhưng là không biết làm sao lại hết lần này tới lần khác coi trọng chính mình. Lần này, lâm tịch khoảng cách kia hát trùng đã không đủ một mét, nhìn xem gần trong gang tức hát trùng, lâm tịch cắn răng một cái, trực tiếp lấy động thiên xích phá vỡ không gian liền định tiến vào trong vết nứt không gian chạy trốn tới địa phương khác. Mặc dù cái này xa giới cổ quái, không có khả năng rời đi phương thế giới này, nhưng là coi như là có thể trốn xa một chút cũng là tốt. Lần này, chẳng biết tại sao, Lâm Tịch vậy mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng cùng quá nhiễu, thành công thông qua được vết nứt không gian xuất hiện ở vạn mét bên ngoài địa phương. Không nghĩ tới lần này vậy mà thành công, Lâm Tịch lại cảm thấy có chút không thể tin tưởng, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh, đợi một lát, đồng thời không có kia hát xạ bóng dáng rốt cục thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi phủi tay, cái này hắt trùng thật là quá quỷ dị, Lâm Tịch là thật đụng đều không muốn chạm thử. Ngay tại Lâm Tịch dự định thu hồi động thiên xích sau đó chậm rãi lúc trở về, Lơ đãng liếc mắt chợt quét đến bản thân động thiên xích phía trên, vậy mà cuộn lại một vòng bóng đen, Lâm Tịch lập tức ra đầu tê dận, nhìn kỹ, doa đến hắn trực tiếp liền đem động thiên xích vứt ra ngoài. Nhìn xem động thiên xích trực tiếp cắm vào đất cắt bên trên, Lâm Tịch như cũ có chút chưa tình hồn. Hút mạnh thở ra một hơi ổn định lại tâm thần, sau đó đi từ từ đã đến trên mặt đất cắm động thiên xích bên cạnh, nhìn xem kia cuộn tại phía trên màu đen thì gian trùng, lâm tịch không khỏi một trận ít hầu căng lên. Lúc này hắn đã biết vừa rồi vì cái gì có thể thuận lợi thông qua vết nước không gian, nguyên lai thời gian này trùng lại là cuộn tại động thiên xích phía trên mà không có để ý chính mình. Thế nhưng là, thời gian này trùng tại sao muốn cuộn tại bản thân động thiên xích phía trên? Chẳng lẽ là dự định hấp thu bản thân động thiên xích linh lực bên trong? Nghĩ đến cái này lâm tịch trong lòng giật mình, càng nghĩ càng có khả năng, một khi động thiên xích linh lực thật bị thì gian trùng hấp thu, kia động thiên xích rất có thể liền sẽ biến thành một thanh phổ thông minh khí. Mặc dù em ngại tại thì gian trùng quỷ dị, thế nhưng là động thiên xích đối với lâm tịch tới nói đơn giản so với mình tính mệnh còn trọng yếu hơn, bởi vậy cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên điều tra, thế nhưng là lâm tịch lại phát hiện thì gian trùng cũng chỉ là quần tại phía trên, đồng thời không có bất kỳ dị động, thấy không nguy hiểm gì mà lại dù sao thời gian này trùng là nguyên thổ châu khống chế, sẽ không có nguy hiểm gì. Như thế an ủi bản thân, lâm tịch chậm rãi vương tay, dự định nắm chặt động thiên xích thước chui sau đó đem thời gian trùng vứt bỏ. Thế nhưng là mới vừa vặn vương tay, kế nguyên bản thành thành thật thật thì gian trùng lại là như thiểm điện thò đầu ra, trực tiếp cắn một cái tại lâm tịch trên cánh tay. Cánh tay bị đau, lâm tịch tay trong nháy mắt liền rụt trở về, đồng thời một cái tay khác hướng về phía trước một điểm. Một đạo không gian siềng xích liền đã tại ở giữa xuất hiện hướng về thời gian trùng chói đi qua. Cũng chính là tại đồng thời, Lâm Tịch bị thời gian trùng căn trúng tay trái cánh tay vị trí, đồng nhiên xuất hiện một đạo hình rắn màu đen hoa văn, đồng thời hoa văn này xuất hiện sau đó trực tiếp liền đem toàn bộ cánh tay đều bao trùng ở. Đen như mực hoa văn, tựa như là một đầu mực tàu vẽ lên đi như thế. Ngơ ngác nhìn tay trái của mình, Lâm Tịch liền đem bắn ra không gian siềng xích đều quên rồi không chế. Kết quả không gian kia xiển xích cứ như vậy một mực hướng về phía trước, cuối cùng kém chút liền đem ở xa vạn mét bên ngoài phố Vân bọn người cho cuộn lên. Lúc này kia cắm trên mặt đất động thiên xích bỗng nhiên chậm rãi lắc lư mấy lần, vậy mà tự hành rời đi đất cát, hóa thành một đạo lục quang bay đến lâm tịch trên tay phải, mà lại phía trên hắc trùng cũng thay đổi thành giống như điều khắc bình thường, nhìn vậy mà đã cùng động thiên xích hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bất luận sao, đều chỉ có thể cảm thấy cái này hắc trùng là nguyên bản liền tồn tại cùng động thiên xích phía trên. Thế nhưng là lâm tịch trong lòng rất rõ ràng, đây tuyệt đối có vấn đề a bản thân động thiên xích thế nhưng là vượt qua giới khí, làm sao sẽ bị một cái hắc trùng cho bám vào phía trên? Đầu năm nay mới vừa lên, đồng nhiên một thanh âm trong đầu văng lên, làm sao? Có ý kiến? Ta đường đường thì gian trùng chẳng lẽ túi người một kiện chỉ là giới khí phía trên, ngươi còn cảm thấy bị khuất? Hả? Ai? Ai tại trong đầu ta nói chuyện? Vốn cho là ngươi thật thông minh, không nghĩ tới cũng là ngu ngốc một cái à? Ngoại chứ ngươi nhà đen ra ra, còn có thể là ai? Được rồi, đừng nói nhảm, mau đem trên cánh tay vằn đen hấp thu, không phải vậy tay trái ngươi liền phế đi. Nghe được thanh âm này vậy mà tự xưng đen ra ra, Lâm Tịch lúc này giận dữ, thế nhưng là được nghe lại tay trái của mình cánh tay có khả năng phế bỏ. Lâm Tịch đành phải cố nén lửa giận, nhưng là cũng không có mở miệng nói cái gì. Cái này còn tạm được, hiện tại nghe ngươi đen lời của ra ra, đi cảm thụ trên cánh tay trái vằn đen, sau đó đem cảm nhận được một cắt toàn bộ ở trong lòng mặc niệm một lần. Ai, chẳng lẽ lần này ta lại nhìn lầm? Hít vào một hơi, báo nguyên thủ nhất. Mặc dù khó chịu thanh âm này tự đại, nhưng là mình cánh tay trọng yêu a Hắn cũng không phải kia diệt thế ma quốc lâm tịch, gây mất cánh tay ngược lại thực lực càng mạnh. Hắn nếu là gây mất cánh tay, không nói diệt, liền là kia chính phong thiên ấn đều không có cách nào thi triển, mặc dù mình thế nhưng là một tay phát ra không gian siếng xích nhưng là kia là cần tự mình tiến hành linh hồn kết ấn. Vạn nhất gây mất cánh tay lại đả thương linh hồn, vậy mình liền phế đi. Kết quả như vậy Lâm Tịch cũng không có biện pháp tiếp nhận. Thế là vội vàng dựa theo thanh âm kia thuyết pháp, đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong trên cánh tay trái, sau đó cũng cảm giác được giống như bông dương đại hải đồng dạng đối với thời gian cảm nộ cảm xúc còn có vận dụng toàn bộ tràn vào đầu góc của mình. Mà lại bản thân đối với những vật này, thậm chí có loại rất quen thuộc cảm giác, không có chút nào bất kỳ ngoại ý muốn cùng khó chịu. Rất nhanh, Lâm Tịch liền mở hai mắt ra Mà trên cánh tay trái vằn đèn cũng đã biến mất, chỉ là tại cổ tay chỗ nhiều một vòng màu đen đường vân tựa hồ là một cái hát xạ cuộn tại trên cổ tay. Nhìn một chút động thiên xích nhẹ nhàng vướt ve một cái phía trên hắc trùng bộ vị, sau đó cũng không thấy có động tác gì, chỉ là bước ra một bước, người trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện ở phố vân sau lưng. Phố vân bị dọa một cái, phản xạ có điều kiện đồng dạng trực tiếp đánh một tuổi trò đánh tới hướng sau lưng. Thế nhưng lại là không có cái gì, một kích này không hề nghi ngờ thất bại. Ngay tại một kích này thất bại đồng thời, Phố Vân ngực tê dần, hơi chút quay đầu, khỏe mắt quét nhìn đã thấy, trước ngực của mình đang bị một cây khuyệu tay đánh trúng. Thân thể nhất chuyển, một tay chống đất, Phố Vân trực tiếp nguyên điệu một cái xoay tròn, lại là đã nửa quỷ trên mặt đất. Lâm Tịch Bởi vì lúc trước Phố Vân liền cùng Lâm Tịch đại chiến qua một lần, kết quả kém chút bị Lâm Tịch trực tiếp đánh chết, nếu không phải Lâm Tịch cảm giác được cái này sau quốc chiến mục đích thực sự từ đó lưu lại Phố Vân một mạng, chỉ sợ hắn đã sống chết. Ta chính là thử một lần, không có việc gì, không có việc gì. Thế nhưng là thanh âm này, lại là tại lục nhĩ mi hầu cũng chính là nguyên tổ châu sau lương chuyển đến. Để cho ta nhìn xem, thời gian này trùng, rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Nói xong, Lâm Tịch đã một tay cầm động thiên xích trực tiếp hướng về lục nhĩ mi hầu sau cái cổ gặp đi. Trước đó đi trương gia giới chơi 3 ngày, cho nên kia sau 3 ngày canh một tuần này tam tạng tận lực bổ sung, tranh thủ 3 canh. Mặt khác đi trương gia giới thủy liêm động. Nhưng lại không thấy được tôn Đại Thánh A. chương 254, sau cùng nhắn lại. Mà Nguyên Thổ Châu không chế lục nhĩ mi hầu căn bản nhìn cũng không nhìn sau lưng. Tại động thiên sích sắp gọt đến cái cổ thời điểm, chỉ là hơi chút túi đầu, lại tránh được một kích này. Động tiên sích mang theo lau một cái lục quang sẹt qua, sau đó kia sẹt qua địa phương, không gian đều bị cắt bỏ một vết nước. Thời khác này động thiên sích đã có thể được xưng là cắt trời thước. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu tránh thoát một kích này sau đó đồng nhiên đột nhiên ngửa đầu. Tại hắn ngựa đầu đồng thời đồng dạng lau một cái lục quang ngay tại đầu hắn bộ vừa mới vị trí cắt đi qua. Nếu như không có lần này ngần đầu, kia lục nhĩ mi hầu đầu lâu, đã một phân thành hai. Tránh thoát kích thứ hai, thế nhưng là lâm tịch công kích, vẫn chưa hết. Một tay sách theo động thiên xích từ dưới hướng lên vậy một cái, đúng là định đem lục nhĩ mi hầu một bổ hai nữa. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu thật giống như có thể sớm phát giác bình thường, vậy mà tại lâm tịch vừa mới nâng lên động thiên xích thời điểm liền đã một bước mở ra từ đó lần nữa tránh khỏi. Thế nhưng là lần này lâm tịch rõ ràng nhìn thấy lục nhĩ mi hầu tránh khỏi, nhưng lại cũng không định từ bỏ một kích này, ngược lại lực đạo mạnh hơn 3 phân. Ngay tại lục nhĩ mi hầu tránh thoát lần công kích thứ 3 sau đó, phải nói là sớm tránh khỏi lần công kích thứ 3 sau đó, lâm tịch đông nhiên rơ lên tay trái, hướng về phía trước người lục nhĩ mi hầu một tay nhất chuyển, tựa hồ là đang chuyển động cái nào đó nhìn không thấy bánh răng, theo lâm tịch một tay chuyển động. Lục nhĩ mi hầu bên người không gian bỗng nhiên rất nhỏ bóp méo một cái, sau đó lục nhĩ mi hầu trực tiếp liền xuất hiện ở vừa mới rời đi địa phương, bên thai nơi đó, chính là bị. Lâm tịch động thiên sích công kích nơi bao bọc địa phương. Đây hết thể nói đến phức tạp, kỳ thật chỉ là trong điện quang hòa thạch, nhìn qua tựa như lục nhĩ mi hầu sớm tránh khỏi một chiêu này, thế nhưng là tại lâm tịch động thiên sích vung đến chỗ cao nhất thời điểm, lục nhĩ mi hầu chợt bản thân đụng vào. Làm một kích này linh lực ba động lắng lại sau đó Đám người lại nhìn thấy lâm tịch động tiên xích lại bị lục nhĩ mi hầu hai ngón tay kẹp lấy, chẳng qua tại hai ngón tay ở giữa chô nối tiếp, cũng xuất hiện một đạo rất nhạt vết máu. Không sai, nhanh như vậy liền có thể dung hội quan thông, về sau cẩn thận lĩnh hội, con đường của ngươi, hiện tại vừa mới bắt đầu. Nhìn thoáng qua thụ thương vết máu, lục nhĩ mi hầu hướng về phía lâm tịch cười nói. Lâm tịch vội vàng rút về động tiên xích một phen xin lỗi sau đó, liền một mình khoanh chân ngồi trên mặt đất, không nói thêm gì nữa. Cái này một loạt chuyển biến, nhìn còn lại đám người như lọt vào trong sương ngủ. Nguyên bản còn tại kịch chiến hai người, vậy mà đột nhiên liền ngừng lại sau đó Lâm Tịch càng là ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Ngậy, xong việc. Sao có thể như vậy, nhìn chính là cao hứng đâu. Phố vân có chút không vừa ý nhét miệng. Lâm Tịch chỉ là dung hợp kia hát trùng, có bao nhiêu cảm ngộ cho nên cùng ta giao thủ, xác minh suy nghĩ trong lòng. Được rồi, Lâm Tịch ban thưởng đã được đến, hiện tại, đến lượt các ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, cũng không quản còn lại đám người kinh ngạc, đưa tay phải ra hướng về phía mỗi người liền điểm mấy lần. Theo Lục Nhĩ Mi Hầu ngón tay chỉ động, tại còn lại mỗi người trước mắt, đều nhiều thêm một món đồ vật. Tại Bích Hải trước mắt, là một bàn tay lớn, màu mặc ngọc bọ cạp, Phố Vân trước mắt là một bàn tay lớn kim sắc con kiến, Thần Vương trước mắt xuất hiện là một bộ bao tay, Hạo Thần trước mắt xuất hiện, là một gốc cây loại, Thế Hãn trước mắt xuất hiện, lại là một thiên công pháp. Những vật này, các ngươi tự hành lĩnh hội xuống, ta còn có lời muốn nói, hiện tại các ngươi cũng đã biết lần này 6 quốc chiến mục đích, mà các ngươi ở đây mấy người kia, đều là được tuyển chọn người. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền sẽ đi theo thẩm phán giả, đi một nơi nào đó tu hành 500 năm, 500 năm về sau, liền là các ngươi danh chấn toàn bộ vũ trụ thời điểm. Nếu như các ngươi nghị lực đầy đủ có thể kiên trì 500 năm, mà lại sau đó vận khí thật tốt có thể sống sót, như vậy, các ngươi liền có khả năng nhìn thấy trí tôn con đường điểm cuối cùng. còn có Bất luận các ngươi có nguyện ý hay không, sứ mạng của các ngươi đã ráng lâm. Các ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ triệt để mất đi thân phận của mình, thẳng đến. Các ngươi trở thành anh hùng thời điểm, thế nhân mới có thể nhớ lại các ngươi, không phải vậy, sẽ bị vĩnh viễn lăng quên. Nói xong, lục nhĩ mi hầu khí thế trên người bỗng nhiên bắt đầu chậm dại yếu bớt, bài học cuối cùng hạt Châu màu vàng đất tại lục nhĩ mi hầu cái chán chậm dại bay ra. Các ngươi còn có một canh giờ thời gian, đem lời muốn nói, ghi chép lại Sau một canh giờ thẩm phán giả sẽ xuất hiện, đồng thời dẫn đầu các ngươi rời đi nơi này. Từ nay về sau 500 năm, các ngươi sẽ tại thế giới này bị xóa đi. Hy vọng các ngươi có thể sống đến cuối cùng. Thanh âm rơi xuống, hạt châu kia bông nhiên liền đánh tới lục nhĩ mi hầu ngực sau đó liền chui vào lục nhĩ mi hầu trong cơ thể, đồng thời một cái cổ kính phong chữ xuất hiện ở lục nhĩ mi hầu châu ngực. Lục nhĩ, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta thế nào cảm giác, có chút không thể lý giải. Nhìn thấy lục nhĩ mi hầu ý thức đã về tới, tần vương vội vàng mở miệng hỏi. Trước đó kia nguyên thổ châu một mực là không nhanh không chậm nói xong, thế nhưng là vừa rồi chợt mười phần vội vàng nói kia không giải thích được sau đó liền biến mất, điều này thực là có chút quá gì. Nghe được tần vương tra hỏi, mấy người còn lại cũng là gật đầu biểu thị không hiểu. Lục nhĩ mi hầu đầu tiên là đứng người lên rơi xuống mặt đất một bên hoạt động tay chân vừa nói, đơn giản tới nói, lần này 6 quốc chiến liền là một trận tuyển bạc. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể thông qua tuyển bạt, mà không thông qua, chỉ có chết. Hiện tại tuyển bản kết thúc, chỉ có chúng ta mấy cái sống tiếp được. Thế nhưng là chúng ta mấy cái thực lực đối với chuyện phải đối mặt tới nói, quá mức nhỏ yếu, cho nên sẽ từ thẩm phán giả đại nhân dẫn đầu chúng ta mấy cái, tiến hành dòng dã 500 năm khổ tu, làm chúng ta thực lực đạt tới cái nào đó trình độ hoặc là vượt qua thời điểm, sẽ để chúng ta chấp hành một ít cực kỳ trọng yếu mà lại chuyện n. Nguy hiểm. Nếu như cuối cùng thành công, Chúng ta liền là anh hùng, nếu như chết rồi. Nhìn thấy lục nhĩ mi hầu nói mấu chốt địa phương không nói, hạo thần liền vội vàng hỏi, chết rồi sẽ như thế nào? Lục nhĩ mi hầu nhìn hắn một cái, thản nhân nói, chết rồi liền thật đã chết rồi, chết để biến mất, hồn phi phách tán. Mặc dù vẫn còn có chút không hiểu rõ lắm, nhưng là đại khái đã hiểu. Kỳ thật có hiểu hay không, đã không trọng yếu, vẹn vẹn đạt được thẩm phán giả đại nhân 500 năm chỉ đạo khổ tu, kia một cách đều đăng giá. Sau đó tại Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đầu hạng, tất cả mọi người bắt đầu tiến hành sau cùng nhắn lại. Có là lấy pháp lực hiện hóa thành bản thân, sau đó đem muốn nói lời nói phong tổn tiến hư ảnh bên trong, sau đó khắc họa tại ngọc giản bên trong, cũng có người là hướng về phía cái nào đó Ngọc Phù đang nói chuyện, kia Ngọc Phù đồng dạng có giữ lại thanh âm tác dụng. Mà có người trực tiếp liền là tại ngọc giản phía trên lấy pháp lực khắc họa mấy dòng chữ mà thôi. Trong đó Lục Nhĩ Mi Hầu dùng chính là hình chiếu ngọc giản, mà nhắn lại đối tượng thì là Tôn Ngọc Không. Trong đó kỹ càng nói bản thân từ khi rời đi bản cổ giới mãi cho đến sau cùng tất cả sự tình. Mà Tần Vương thì là để lại cho một cái tên là Quỷ Đế Người, người kia là Quỷ Vương Thủ Hạ, Tần Vương nói cho người kia trải qua một cách, sau đó để gọi là làm Quỷ Đế, đem mình cùng Tần Vương thế lực trình hợp, vì hoàng tuyển thế giới hiệu mệnh. Còn lại người, lưu lại nội dung cũng cơ hồ không có gì quá lớn khác biệt, đều là nói bản thân một ít gặp phải còn có về sau đi hướng, chỉ có kinh phá thiên. Lại là đem bản thân thành công từ trưởng hóa mãi cho đến thân hóa tất cả cảm ngộ đều lấy văn tự hình ảnh phương thức lưu lại, để nhìn có thể đối hậu nhân có chút trợ rút. Thời gian cực nhanh, một canh giờ rất nhanh liền qua, mà thẩm phán giả, cũng trực tiếp từ trên trời ráng xuống. Chẳng qua này một lần, hắn lại mang theo mấy vị người hầu chương 255, Ngự Hỏa Đại Thánh. Thẩm phán giả ráng lâm sau đó, đầu tiên là nhìn thoáng qua lục nhĩ mi hậu, sau đó lại theo thứ tự nhìn đám người lướt mắt, Tần Vương, Bích Hải Tế Hãn, Hạo Thần, Kinh Pha Thiên, Phú Vân. Sau đó chỉ là phất phất tay, ra hiệu đám người đem bản thân nhắn lại ngọc giản giao cho mình mấy vị người hầu. Mấy vị kia người hầu tiến lên, cung kính nhận lấy mỗi người ngọc giản, lập tức thu vào trong lòng, trực tiếp trùng thiên mà lên. Từ đầu tới đuôi bất luận là thẩm phán giả vẫn là mấy vị kia người hầu, đều là chưa hề nói bất kỳ lời nói, tựa hồ cũng lộ ra rất nóng lòng. Hiện tại ta đem mang các ngươi rời đi, 6 cuộc chiến đã kết thúc. Vừa mới nói xong, Thẩm phán giả đưa tay tại hư không vạch một cái, sau đó ngay tại trong hư không lấy ra một kiện thuyền hành bảo khí. Sau đó hướng về phía trước ném một cái, kia thuyền nhỏ phút chốc biến thành trường cao hơn 30 mét thuyền lớn. Vẫn như cũng là không nói gì thêm, thẩm phán giả đi đầu bước ra một bước, trực tiếp chân đạp hư không đi vào trong thuyền lớn. Lâm Tịch bọn người nhìn một cái Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ gật đầu, đám người lập tức đồng dạng là lăng không đạp bước, trực tiếp tiến vào kia trong thuyền lớn. Kia thuyền lớn ở bên ngoài nhìn, Cũng chỉ là một đầu rất đơn giản kim loại thuyền loại trừ lớn hơn một chút kiên cố một ít tựa hồ đồng thời không cái gì là thủ. thế nhưng là đám người đi vào lại phát hiện bên trong vậy mà có động tiên khác nhìn xem bốn phía khổng lồ không gian chẳng những có đủ loại đơn giản nơi xa thậm chí có thể nhìn thấy núi cao cùng sông lớn lập tức mấy người đều bị cái này cảnh sát sợ ngây người Chẳng lẽ thuyền này là một kiện không gian phát khí mà lại bên trong đã tự thành thế giới nhìn xem thế giới như thế ổn định thành thục Thuyền này cảm thấy không đơn giản á. Lâm tịch bởi vì có được động thiên xích quan hệ, cho nên đối với không gian cùng thời gian nắm giữ muốn so những người khác tinh thầm. Chẳng qua này xứ sở ở ngoài sáng hiện đã là một phương thế giới, chỉ cần không phải đồ đần hoặc là mù lòa, đều có thể nhìn ra được. Các ngươi lại ở chỗ này mang lên chừng một năm, một năm sau đó, chúng ta sẽ đến vẫn lạc chi mộ. Được rồi, một năm này thời gian, là các ngươi sau cùng tự do thời gian, các ngươi có thể tại phương thế giới này thăm dò một phen. Tin tưởng các ngươi sẽ có khác thu hoạch. Vừa mới nói xong, thần phán giả vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại 8 người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lục nhĩ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trước đó Nguyên Thổ Châu không phải nói muốn giải thích một cách sao. Thế nhưng là làm sao nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên để chúng ta lên cái này kỳ quái thuyền. Làm sao cảm giác, giống như xảy ra điều gì chuyện gấp gáp như thế. Cha hỏi, là lâm tịch. Bởi vì từ nguyên thổ châu bỗng nhiên kết thúc cuộc nói chuyện đến bây giờ đám người xuất hiện khắp nơi trong thuyền thế giới, một cách đều phát sinh quá nhanh, căn bản không có cho đám người thời gian phản ứng, cho nên lập tức đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hình như là xa giới thật phát sinh một loại nào đó biến cố, ta có thể cảm giác được nguyên thổ châu lực lượng bỗng nhiên trở nên yếu đi, thậm chí yếu đến hắn không thể không tiến vào ngủ đông trạng thái, cho nên mới sẽ đột nhiên kết thúc nói chuyện tiến vào trong cơ thể ta. Còn là biến cố gì, ta cũng không biết. Vất quá Hiện tại như là đã đến nơi này, kia nghị những cái kia cũng không còn tác dụng gì nữa, hiện tại, ta đối với thuyền này bên trong thế giới, rất có hứng thú. Nói xong, cho Tần Vương cùng Lâm Tịch nháy mắt ra dấu ba người một ngựa đi đầu liền sông về phương thế giới này chỗ sâu. Nhìn thấy ba người bọn hắn vậy mà vọt thẳng ra ngoài, Bích Hải Tế hắn còn có hạo thần phố vân lại thêm Kinh Phá Thiên cũng lập tức phản ứng đi qua, trực tiếp ra tốc cũng đi theo. Mặc dù không biết mình mệnh vận sau này mà lại cũng đều ẩn ẩn cảm thấy mình tiến vào cái nào đó sự kiện lớn bên trong, nhưng là cái này đồng dạng cũng là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt. Có lẽ hiện tại bản thân chỉ là một con cờ, nhưng chỉ cần thực lực của mình một mực tăng lên, cuối cùng, bản thân có lẽ có có thể trở thành bản cờ này chấp từ người. Ôm ý nghĩ này, một nhóm tăng người, đã xông về nơi xa. Nhập ra tuy tục, quản hắn là địa phương nào, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, đó chính là nơi tốt. Ngay tại 8 người thân ảnh đã mơ hồ thời điểm. Thẩm phán giả bỗng nhiên lại xuất hiện, nhìn xem tám người biến mất phương hướng, nói khẽ, hy vọng lần này tám người, có thể sống đến cuối cùng đi. Dù sao, lão cửu thế nhưng là đi cùng với bọn họ đâu. Theo lục nhĩ một đoàn người đi tới thế giới mới, tại tuần thiên giới bên trong, thập phương thế lực, cũng đều nhận được một đạo tin tức, cái này tin tức, là trí tôn ấn bên trong truyền ra. Tin tức là một đoạn lời nói, đại khai ý tứ liền là, sáu quốc chiến đã chính thức kết thúc, trong đó 6 đại thần quốc thứ tự đã bài xuất. Trong đó Hoàng Tuyển thế giới thứ nhất, thu được tuần thiên giới địa đồ một phần, thủ hộ khôi lỗi 200 trăm con, sang thế thần quốc thứ hai, thu được tuần thiên giới địa đồ nửa phần, thủ hộ khôi lỗi 100 đầu, Vạn yêu quốc thứ ba, thu được tuần thiên giới tàn muốn một phần, thủ hộ khôi lỗi 50 đầu, Vạn thần điện cùng Vạn linh cảnh đạt song song. Hạng tư, không thể thu được được thưởng, đồng thời giúp đỡ gì? Em mở bất vạn thần cung cùng Vạn linh cung nồng độ linh khí 1 phần 5 trừng phạt, diệt thế ma quốc thứ năm, không thể thu được được thưởng. Đồng thời giúp đỡ ba lần yêu thu công thành trừng phạt. Còn lại bốn đại cao cấp thế giới không có bất kỳ cái gì ban thưởng cùng trừng phạt. Lam mặt trời lần nữa dâng lên, Tuần Tiên giới thí luyện chính thức kết thúc. Thập Phương thế lực thu sạch đã đến đồng dạng một cái tin tức, mà đầu này tin tức càng làm cho Thập Phương thế lực mấy nhà yêu thích mấy nhà sầu. Yêu thích, tự nhiên là xếp hạng trước 3 thần quốc, chẳng những thu được thủ hộ khôi lỗi càng là thu được Tuần thiên giới địa đồ, có thể nói cái này ba đại thần quốc lúc này đã có được rất lớn ưu thế. Vùng. Đương nhiên liền là phía sau ba đại thần quốc, đặc biệt là diệt thế ma quốc, chẳng những không có bất kỳ ban thưởng, hơn nữa còn sẽ kinh lịch ba lần yêu thú công thành, dạng này trừng phạt, không thể nói không lớn, bởi vì một khi có thế lực khác thừa dịp yêu thú công thành thời điểm tập kích, kia diệt thế ma quốc sẽ 10 phần nguy hiểm, làm không tốt, sẽ trở thành cái thứ nhất bị đào thải thần quốc. Mặc dù ban thưởng cùng trừng phạt không như trong tưởng tượng phong phú cùng nghiêm khắc, nhưng là cái này không thể nghi ngờ đã tại thí luyện không có lúc bắt đầu liền để thập phương thế lực đã kéo ra trên lệnh. Vạn thân điện, vạn linh cảnh cùng diệt thế ma quốc, rất có thể sẽ trở thành trước hết nhất gặp công kích thế lực. Mà giờ khắc này tại hoàng tuyển thế giới hoàng tuyển cung bên trong, lấy tê chiếu cầm đầu, đám người toàn bộ ngồi cùng một chỗ, thảo luận đạo này tin tức phía sau ý nghĩa. Xem ra, chúng ta phải đi tham gia 6 quốc chiến người, biểu hiện rất không tệ à, vậy mà thu được hạng nhất, cái này thật là đáng giá chúc mừng. Không biết là mấy người kia tham gia, thật là cho hoàng tuyển thế giới làm dạng a Cái này nói chuyện là Minh và Kiếp. Thân là Hoàng truyền thế giới thập đại nội thành đứng đầu Minh phủ thành chủ, Minh Vạn Kiếp đối với Hoàng tuyển thế giới nhìn so bất luận kẻ nào đều nặng, mà Hoàng tuyển thế giới danh dự, hắn tự nhiên đồng dạng nhìn chúng. di vãng 6 cuộc chiến, Hoàng truyền thế giới mặc dù không phải cuối cùng có một tên, nhưng cũng là hạng chót, không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp lấy được hạng nhất, Minh Vạn Kiếp là đánh trong đáy lòng cao hứng. Nếu để cho hắn biết đến cùng là ai vì Hoàng tuyển thế giới lấy được như thế vinh hạnh đặc biệt, Chỉ sợ hắn đều hận không thể đem bản thân Minh phủ giao cho hắn. Ta càng muốn biết đến, là diệt thế ma quốc giới chủ ma diệt thiên biết bọn họ lại là một tên sau cùng thời điểm biểu lộ, khẳng định tương đương đặc sắc. Lang tâm kiếm hào một bên lau sạch lấy bản thân màu đen đường đao, một bên cười hì hì nói. Hắn kiểu nói này, những người còn lại cũng đều nghĩ tới, lần này 6 quốc chiến, diệt thế ma quốc lại là một tên sau cùng. Phải biết trước kia diệt thế ma quốc đều là đệ nhất, thậm chí hạng 2 đều có rất ít. Nghĩ đến ma diệt thiên biết được bản thân là một tên sau cùng biểu lộ, đám người không khỏi nhịn không được bật cười. Cười một hồi, Tê Chiếu nói tiếp, hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng, không chỉ đoạt được canh thứ nhất là đánh bại diệt thế ma quốc, lần này tham chiến, có thể được xưng là anh hùng. Chẳng qua chư vị, cũng không nên chỉ là cao hứng, nhiệm vụ của chúng ta, trọng yếu giống vậy. Đồng bạn của chúng ta khẳng định là liều mạng cửu tử nhất sinh mới vì chúng ta đổi lấy lớn như vậy ưu thế, nếu như không thể tại tuần thiên giới thí luyện bên trong cầm tới hạng nhất Ta nghĩ chư vị đều không có gì mặt mũi đi gặp giới chủ đại nhân cùng những cái kia tại sáu quốc chiến bên trong đấm máu đồng bạn A. Tê Chiếu vừa nói, đám người đột nhiên cảm giác được thật đúng là như thế, nếu như tại có như thế ưu thế tình huống giới còn không thể cầm tới thứ nhất, đây cũng là không cần trở về, tự sát tại cái này tuần thiên giới được rồi. Mọi người ở đây cái nào không phải thanh danh hiển hách ngạo khí hạ người. Liên là tình nguyện chết, cũng không nguyện gánh vác lấy khuất nục sống sót. Nói hay lắm, chúng ta cũng không thể cho hoàng tuyển thế giới bôi đen. Hiện tại ngươi là đội trưởng, một cách tất cả nghe theo ngươi, ta tin tưởng giới chủ đại nhân ánh mắt. Nghe được người này lời nói, tê chiếu không khỏi quăng tới một đạo ánh mắt cảm kích, tiếp tục nói, mặc dù ta từng là diệt thế ma quốc người, nhưng là chắc hẳn chuyện của ta, hẳn là cũng có người biết, có thể nói ta cùng hiện tại diệt thế ma quốc cùng kia ma diệt tiên, có không đội trời trung huyết cửu, không phải hắn chết chính là ta vong, mà lại từ khi sau khi ta chết lại thụ nguyệt hoàng tuyển đại ân, cho nên lần này, Tuyệt đối sẽ không để lại dư lực để hoàng tuyển thế giới cầm tới thứ nhất. Hiện trạng, chúng ta liền đến thương lượng một chút, lần này thí luyện, đánh như thế nào? Nhìn xem tê chiếu trong ánh mắt tinh thần phấn chấn cùng cố kia tan tác thiên hạ ba khí, tôn nộ không không khỏi cười hắc hắc. Mặc dù mình cũng không nhận ra trước kia tê chiếu, nhưng là đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, đã có thể giải được, khi còn sống tê chiếu, cảm thấy là loại kêu bá tuyệt thiên hạ nhân vật, mà bây giờ bộ ráng, chỉ sợ mới thật sự là tê chiếu. Nghĩ đến, Tôn ngộ không đông nhiên hít sâu một hơi, tuần thiên giới thí luyện, cuối cùng cũng bắt đầu. Không biết lần này, gặp được nguy hiểm gì, cũng không biết bản thân đến tuột cùng có thể hay không sống đến cuối cùng. Mà lại từ khi tiến vào tuần thiên giới, tôn ngộ không liền luôn có một loại cảm giác, tựa hồ tại cái này tuần thiên giới, sẽ phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, nhưng là cụ thể là cái gì, nhưng lại không cách nào biết được, chỉ là cảm giác này, để tôn ngộ không cảm thấy trong đáy lòng có chút bất an. Ha ha, hầu tử nghĩ gì thế Diễm thần nhìn thấy tôn ngộ không vậy mà sức sở, thế là bỗng nhiên đập bả vai hắn, cười hì hì hỏi. Ta đang nghĩ, muốn hay không cho ngươi cũng lên một cái bá khí sưng hào. Ngươi nhìn, ta là tề thiên đại thánh, tại bàn cổ giới, ta còn có 6 cái huynh đệ, gọi bình thiên đại thánh A, phúc hải đại thánh, thông gió đại thánh cái gì. Cho nên ta muốn không cần cho ngươi cũng lên một cái. Diễm thần lập tức nhãn tỉnh sáng lên, sau đó đẩy mặt hưng phấn nói, tốt tốt, ta còn chưa bao giờ qua cái gì huynh đệ đâu. Muốn không như vậy đi hầu tử, ta cùng ngươi kết bái, chúng ta cũng làm huynh đệ làm sao. Đó là đương nhiên tốt, bất quá ta còn muốn cho cái khác sáu vị ca ca đồng ý mới được à, nhưng là bây giờ lại không có cách nào báo cho bọn họ. Không sao, hai ta trước kết bái, các loại tuần thiên giới thí luyện kết thúc, ta liền cùng ngươi về bản cổ giới sau đó chúng ta một lần nữa kết bái liền tốt. Được rồi được rồi, chớ do dự, đúng, ngươi chờ một chút hút. Nói xong, Diễm Thần trực tiếp chạy tới tử tĩnh nơi đó, không biết nói thứ gì. Sau đó liền bưng hai bát rượu đi tới. Đến, hai ta đem kết nghĩa uống rượu, về sau chúng ta liền là huynh đệ. Nói xong, cùng tôn ngộ không va vào một phát bát, trực tiếp hơi ngửa đầu uống sạch sẽ. Nguyên bản tôn ngộ không cảm thấy hiện tại kết bái cũng rất tốt, chỉ là vừa dự định kêu lên tê chiếu, thế nhưng là không nghĩ tới diễm thần gấp gáp như vậy, rơi vào đường cùng cũng chỉ đánh hơi ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Nhìn thấy tôn ngộ không cũng làm, diễm thần ha ha cười nói, về sau ta chính là ngự hỏa đại thánh, ha ha ha. Mà diễm thần nụ cười này, thanh âm thực sự quá lớn, phía trước đang thảo luận đám người nhau nhau quay đầu, muốn nhìn ngớ ngẩn như thế ánh mắt nhìn xem hắn. Các huynh trưởng, các ngươi vẫn tốt chứ. Ta hôm nay lại kết bái một vị huynh đệ, về sau, chúng ta liền lại yêu tộc tám thánh. Các ngươi chờ lấy ta, chờ ta dẫn hắn trở về, sau đó chúng ta thống thống khoái khoái uống một đứa. chương 256, mấy nhà vui sướng mấy nhà sầu. Lục nhĩ mi hầu gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ. Sau đó liền lôi kéo Tôn Ngộ không ngồi xuống, giả bộ như bộ dáng nghiêm túc nghe những người khác thảo luận. Tê Chiếu nhìn xem Diễm Thần cười cười, tiếp tục nói, vậy cứ như thế, các loại thí luyện chính thức bắt đầu, chúng ta trước phái người đi liên lạc sang Thế Thần Quốc, tranh thủ cùng sang Thế Thần Quốc tiến hành hợp tác, sau đó bắt đầu dò xét hoàng tuyển cung bốn phía tình trạng, bài xuất một các khả năng nguy hiểm, sau đó, chờ đến đến sang Thế Thần Quốc hồi âm sau đó, liền là chúng ta thời điểm tiến công. Tôn Ngộ không, lãng tâm kiếm hào Diễm thần nghe lệnh Phái ngươi ba người đi trước sang thế thần quốc, sáng mai xuất phát. Tôn ngộ không, diễm thần cùng lãng tâm kiếm hào đồng thời đứng lên, hét lớn một tiếng, tuân lệ. Còn lại thế lực khắp nơi, khi lấy được đạo này tin tức sau đó, cũng đều là bắt đầu tiến hành thương thảo, đồng thời chế định sách lược. Dù sao cái này tuần thiên giới thí luyện không phải một sớm một triệu liền có thể kết thúc, mà lại quan hệ trọng đại, tự nhiên là không thể tùy tiện làm việc. Có thể liên hệ minh quân, đương nhiên là trước tiên liền nghĩ biện pháp liên hệ minh quân. Dù sao thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Nếu như ngươi tự kiềm chế thân phận không chịu cùng người khác liên hợp, loại kêu người khác liên hợp lại thời điểm, vậy ngươi cũng chỉ có bị diệt phần. Mà lại tại cái này tuần thiên giới bên trong, thập phương thế lực thực lực kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt, nói cách khác một phương thế lực tuyệt đối không thể nào đồng thời ngăn cản được còn lại hai phe thế lực tiến công. Cái này cùng quốc gia cùng quốc gia ở giữa chiến tranh hoàn toàn khác biệt. Quốc cùng quốc chiến tranh, liên lụy quá rộng, chiến thuật, hậu cần địa hình Quốc lực vân. Vân một loạt nhân tố, cho nên nếu là chiến tranh lên, một quốc gia định trụ hai quốc gia tiến công cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Chỉ cần có thể chiến thuật vận dụng ổn thỏa, thậm chí lấy ít thắng nhiều cũng không phải việc khó. Thế nhưng là tại cái này tuần thiên giới bên trong liền hoàn toàn khác nhau. Mỗi một phe thế lực đều là 72 người, mà lại nhất định mỗi người đều có bản thân áp đáy hòm báo danh chiêu số, thậm chí mỗi cái thần quốc cùng cao cấp thế giới cũng sẽ không keo kiệt một ít pháp bảo thần khí. Cho nên một khi chiến đấu, hoặc là chính là ai cũng không làm gì được ai, hoặc là liền là lưỡng bại câu thường, nếu là nghĩ toàn diệt đối thủ, kia nhất định phải tìm tới minh quân mới có thể. Cho nên cùng minh quân liên hợp, là nhất định. Nhưng là tại cái này tuần thiên giới bên trong, loại trừ hoàng tuyển thế giới, sang thế thần quốc cùng vạn yêu quốc, còn lại bảy đại thế lực là không có địa đồ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ đối với cái này tuần thiên giới hoàn toàn không biết gì cả, phương thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Mỗi cái thế lực vị trí cung điện lại tại nơi nào, bốn phía có cái gì nguy hiểm? Cái này tuần thiên giới có cái gì thực lực kinh khủng yêu thú hoặc là manh thú? Có cái gì cấm khu? Muốn làm sao mới có thể tìm được bản thân Minh quân mà không phải tùy tiện tiến vào đối địch quốc gia phạm vi thế lực? Đây hết thảy một cắt, đối với còn lại 7 đại thần quốc tới nói, đều là một điểm tình báo đều không có. Bởi vậy tại thí luyện bắt đầu giai đoạn trước, bọn họ duy nhất nhiệm vụ liền là phòng ngự đồng thời, tận khả năng thăm dò địa hình.